nếu là chạy hỏng rồi đứa nhỏ này, nếu là kia hài tử người nhà tìm tới lời nói, bọn họ nhưng như thế nào chịu trách nhiệm đến khởi nga? Đại muội tử, trước mắt nhưng làm sao bây giờ a? Ngươi cấp ra cái chủ ý a? Nếu là kia hài tử ở nửa đường thượng ra gì vấn đề, nhà ngươi cùng nhà ta chính là gánh vác không dậy nổi a? Trương Thẩm nóng này, nương, Trương Thẩm, các ngươi đều đừng lo lắng, nhà có tiền tiểu hài tử sao có thể chịu được này khổ? Yên tâm hắn khẳng định đi không. đến phương ra thôn, phương đông kiều nhưng thật ra như vậy có nhìn ra cái kia ngang ngược kiêu ngạo tiểu tử còn có bực này nghị lực, đảo thật là coi khinh hắn. hiển nhiên vân thị cùng trương thẩm sắc mặt đều không tốt, tâm sự nặng nề bộ dáng, vội cười an ủi các nàng nói, này đại muội tử, không đi để ý tới, thành sao? trương thẩm nhìn về phía vân thị, vân thị vuốt phương đông kiều đầu, thần sắc phức tạp. Trước nhìn kỳ hắn nói, có lẽ chính như kiểu nhi theo như lời như. Vậy, theo một đoạn đường liền không theo. Nói lời này thời điểm, vân thị trong lòng không đế. Bởi vì này Nam Đồng nếu thật là suốt từ kia ra nói, chuyện này liền xa xa không có đơn giản như vậy. Năm đó, bọn họ vì tránh đi kẻ thù đuổi giết, mai danh ẩn tích, đều trốn đến như vậy hẻo lánh địa phương tới. Chính là vì tránh đi nổi bật, ngày sau từ từ mưu tính không thể tưởng được biến hóa so kế hoạch tới cũng nhanh, cái này nam đồng xuất hiện. Đối bọn họ mà nói, trước mắt chính là phúc hoa khó liệu a. Xe bò chậm rãi hướng tới phương gia thôn mà đi, trương bá tuy nói là khống chế tay già đời, nhưng là mặt đường bất bình ổn, bùn mà gồ ghề lồi lõm. Phương Đông Kiều ngồi ở trong xe lão đảo lắc lư, khuôn mặt nhỏ chứng nhăn đến cùng cái khổ qua dường như. Này tới thời điểm có Vân thị ôm nàng, Nàng không cảm thấy ngồi xe bò là kiện thống khổ sự tình, nhưng hồi trình sợ đụng tới vân thị phía sau lưng tiên thương, phương đông Kiều kiên trì muốn chính. Mình ngồi, không chịu làm vân thị ôm. Ai ngờ tưởng bản thân một đường ngồi lại đây, kia mông nhỏ điên đến là cái kia thảm thiết, trong đó tư vị thật không dễ chịu. Kiều nhi, lại đây, vẫn là nương ôm ngươi ngồi đi. Vân thị xem phương đông Kiều sắp ngồi không yên, vội duỗi tay lại đây. Không có việc gì, nương, Kiều Nhi bản thân có thể ngồi xong. Phương Đông Kiều cảm thấy vân thị đã đủ lo lắng, không nghĩ vân thị lại vì nàng phiền lòng, nói chuyện thời điểm mi mắt cong cong. Kiều Nhi chính là ngoan. Trương thẩm cười khen Phương Đông Kiều một câu, chỉ là có chút thất thần, thường thường mà vạch trần mảnh chiều sau nhìn lại. Đại mội tử, kia hải tử còn ở đâu, nếu lại cùng đi xuống nói, đã có thể muốn tới Phương ra thôn. Đứa nhỏ này, vân thị vẫn cứ hà không được quyết tâm, vẻ mặt do dự mà. Không thể nào, hắn thật đúng là chuẩn bị đi theo chúng ta đến phương gia thôn A. Phương Đông Kiều cảm thấy quá không thể tưởng tượng, vốn tưởng rằng là... Cái sủng hư hài tử, nhất định ăn không hết khổ. Nghi liền tính là bởi vì nàng có chút coi thường hắn mà tức giận kiên trì, kia cũng chỉ sẽ đuổi kịp như vậy một đoạn đường, sẽ không kiên trì đến cùng nhưng cái kia tính tình hư thấu tiểu sâu ta, thật đúng là ra ngoài nàng ngoài ý liệu, chẳng lẽ còn thật sự làm hắn đi theo bọn họ đến phương gia thôn không thành, kia hải tử nhìn nhưng không đơn giản a, nếu như bị nhà bọn họ người biết được nói, nhà bọn họ chính là muôn suối quẩy, phương đông kiểu mày nhăn đến gắt gao, không nghĩ tới có thể thuận lợi thoát khỏi tiểu sâu ta ý kiến hay, nàng hiện tại trong lòng cái kia hối hận a, sớm biết rằng, Sớm biết rằng đứa nhỏ này như vậy khó chơi, nàng liền sẽ không nói cho hắn phương ra thôn cái này địa điểm. Tục ngư nói chạy trốn hòa thượng, chạy không được miếu, không bị hắn biết đặt chân địa điểm nói, còn có cơ hội tránh né qua đi. Này đã bị hắn biết được nhà hắn tiểu miêu, nhà bọn họ còn có thể trốn đến qua. Đi sao? Đến ngấm lại, đến hảo hảo tưởng cái biện pháp, đến đem cái kia tiểu sâu ta hống đến dễ bảo làm hắn không nói nhà bọn họ nói bậy mới được. Không hảo, đại muội tử, không hảo, kia hài tử nhìn giống như kiên trì không được. Thời khắc chú ý trương thẩm luống cuống, theo vạch trần Mảnh, vân thị cùng phương đông kiều đều thấy được cái kia như cũ ở kiên trì tiểu sâu ta, nhìn dáng vẻ lại chạy xuống đi nói, phòng chừng đến té sỉu. Hải tử cha hắn, mau đình đình, đình đình. Trương thẩm lúc này cũng mặc kệ, chạy nhanh kêu trương bá dừng xe. Trương Bá Lôi kéo dây thừng, xe bỏ chậm rãi ngừng lại. Nương làm Kiều Nhi đi xuống khuyên nhủ cái kia Tiểu Ca Ca, làm hắn chạy nhanh về nhà, không cần lại đi theo chúng ta. Phương Đông Kiều quyết định thực hiện. Vân Thị còn ở suy nghĩ, Trương Thẩm lại đem Phương Đông Kiều ôm đi xuống. Kiều Nhi đi khuyên nhủ cũng hảo, Tiểu hài Tử tương đối dễ dàng nói chuyện. Ngươi đi hỏi hỏi cái kia Tiểu Ca Ca, hỏi một chút nhà hắn ở đâu. Có cần hay không chúng ta đưa hắn về nhà? Bên sườn vân thị nghĩ cũng không mặt khác biện pháp, chỉ phải tùy Phương Đông Kiều đi, bất quá nhưng thật ra dặn dò Phương Đông Kiều. Kiều Nhi, ngươi cùng đứa bé kia hảo hảo nói chuyện, cũng không nên nháo cương. Kiều Nhi đã biết, nương, Kiều Nhi đi một chút sẽ trở lại. Phương Đông Kiều bước cẳng chân chạy hướng cái kia tiểu sâu ta, nhìn trước mắt cái này sắc mặt trắng bệch, nắm chặt song quyền, một đôi xinh. Đẹp đôi mắt ánh lửa bắn ra bốn phía này sinh ác độc bộ dáng đảo làm phương đông Kiều cả kinh lui một bước, kia tiểu sâu ta lại tiến lên một tay chế chủ phương đông Kiều thủ đoạn. Tiểu ra nhất định sẽ theo tới phương ra thôn, nhất định. Biểu tình dị thường nghiêm túc, phấn nộn nộn ứng đỏ cánh môi gắt gao nhất xem hắn bộ dáng thị phi muốn theo tới đế không thể, chính là, ngươi vì cái gì muốn đi theo chúng ta, ta cùng ngươi đã nói ta cha mẹ rất đau ta sẽ không đem ta bán Phương Đông Kiều Nghi Vân Thị dặn dò nói chuyện ngữ khí nhu hoán thực Tiểu Ca Ca ngươi vẫn là trở về đi ngươi một người chạy ra cha mẹ ngươi khẳng định lo lắng gần chết nói không chừng chính phái người nơi nơi tìm ngươi đâu ngươi cần phải đương cái hảo hài tử ngoan ngoan mà về nhà đi đừng cho ngươi cha mẹ vì ngươi lo lắng hãi hùng nga Phương Đông Kiều phản cầm tiểu sâu ta tay nhẹ nhàng mà vỗ Tiểu Ca Ca nếu là không biết về nhà lộ vậy ngươi liền nói cho Kiều Nhi Kiều Nhi làm trương bá đưa ngươi về nhà hảo sao Tiểu gia không quay về Tiểu Sâu ta nhìn chằm chằm bị cầm tay Phương Đông Kiều bị nhìn chằm chằm đến phát mau không phải là lại chọc tới hắn đi nên sẽ không hắn có cái gì thối ở sạch trứng đi nghĩ Phương Đông Kiều buông lỏng tay. Nàng nhưng không nghĩ lại chọc mau cái này tiểu sâu ta, nàng lần này tới chính là muốn ổn định hắn, làm hắn ngoan ngoan về nhà đi. Ai ngờ đến, phương đông kiểu bên này mới vừa buông. Lỏng tay, kia tiểu sâu ta nhưng thật ra trái lại gắt gao rắt lấy tay nàng. Nếu tiểu ra mua không được ngươi, tiểu ra liền đi theo ngươi. Phương đông kiểu thực buồn bực, xe bò thượng nhiều một cái tiểu sâu ta, còn liều mạng mà trừng mắt nàng giống như nàng thành hắn tư hữu vật dường như cái này làm cho phương đông kiều rất muốn một chân đem tiểu sâu ta đã đi xuống hóa ra nàng dáng vẻ này chính là cho người ta đương nha hoàn mệnh sao bất quá ở vân thị cùng trương thẩm khẩn nhìn chằm chằm dưới tình huống nàng thật đúng là không dám đem tiểu sâu ta đã đi xuống chính là cứ như vậy mang cái phiền toái hồi phương ra phương đông kiều ngẫm lại liền đau đầu cho nên đến phương gia thôn thời điểm Phương Đông Kiều liền đề nghị Tiểu Sâu ta đi trương thẩm ra quá một đêm, ngày mai lại đưa Tiểu Sâu ta về nhà. Chỉ có vị này tiểu tổ tông, thế nhưng ném đều không ném các nàng liếc mắt một cái, kiên quyết đi theo Phương Đông Kiều vào phương gia đại muộn. Trương Thẩm rỡ xuống trọng tay nải, thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hóa ra hảo, không nhà bọn họ chuyện gì, không cần tái chiến chiến căng căng mà hậu hạ vị kia tiểu quý nhân. Trời biết lúc này Phương ra thôn một chặng đường, trương bà khống chế xe bò liền cùng ốc sen bò dường như, liền sợ một cái sóc này tạo thành tiểu quý nhân bất mãn. Hiện nay rốt cuộc không cần lại hậu hà vị này chủ, tự nhiên mừng rỡ phủi tay mặc kệ. Chỉ là trương thẩm ra là thoải mái, Phương Đông. Kiều ra đã có thể có phiền toái ngay cả Phương Đông kiều sinh tử tồn vong hết sức đều không có tới cửa tới thăm lưu thị. Lúc này thế nhưng xoắn nàng kia đại phì eo. Đỡ búi tóc thượng kia đóa đỏ thâm hoa, run lên run lên mà vặn đến nhị phòng tới. "Nhị để muội a, tẩu tử ta hôm nay lại đây nhìn xem Kiều Nhi, thuật tiện đâu?" Xuyên xuyến muôn. Lưu thị vừa vào cửa, cặp kia lão thử mắt liền khắp nơi loạn ngắm, nhìn đến Vân thị mang về tới một rổ đồ vật. "Không cần phân trần, tiến." Lên liền bóc mông cái hôi bố, giống nhau giống nhau mà phiên. "U, này hai khối nguyên liệu nhưng thật ra có thể" Nhan sắc chính vừa lúc, có thể cấp hài tử hắn cha làm hai thân áo choàng. Lưu thị tự cố mà nói, da mặt so với kia đồng tường còn dày hơn thật, một chút đều thấu không ra màu đỏ tới. Tẩu tử, ngươi thật sẽ nói cười, này hai khối nguyên liệu là ta mua tới cấp thư nhi làm hai thân quần áo hảo ra cửa. Rốt cuộc trên người ăn mặc rách nát cũng không hảo gặp người, có. Phải hay không? Nói nữa, này bất quá là hai khối vải bông cũng không phải là cái gì hảo nguyên liệu. đại ca ngày thường trên người xuyên nguyên liệu có thể so này hai khối nguyên liệu hảo quá nhiều. ta này làm để muội, như thế nào không biết xấu hổ lấy kém như vậy vải dệt cấp đại ca đâu. vân thị cười nói, duỗi tay liền từ lưu thị trong tay đem hai khối nguyên liệu cầm trở về. lưu thị trên mặt ngượng ngùng, viên trên mặt bài trừ như vậy một mặt cười tới. nhị để muội nói, chính là, bất quá là nhị khối miên nguyên liệu mà thôi. Tổ tử ta cũng không nghĩ làm đại ca ngươi ăn mặc đi ra ngoài ném thể diện không phải. Chiếm không đến tiện nghi, lưu thị khẩu thượng cũng tưởng hòa nhau một ván. Đại bá mẫu nói đúng, đại bá phụ nơi nào để mắt nhà của chúng ta đồ vật. Bất quá, đại bá mẫu, ngươi nay cái không phải tới xem kiểu nhi sao, như thế nào không mang ăn ngon đâu. Cũng là, đại bá mẫu là người bận rộn, tất nhiên là vội đến độ quên mất. Phương Đông Kiều ý ngoài lời là, ngươi đã là tới cửa tới thăm nàng, như thế nào không biết xấu hổ hai tay trống trơn liền tới rồi đâu? Chẳng những hai tay trống trơn, còn tưởng từ nhà bọn họ lấy đồ vật trở về, này không phải quá vô sỉ sao? Lưu thị bị Phương Đông Kiều như vậy vừa nói, đương trường sắc mặt liền không thế nào đẹp. Này tiểu nha đầu, lúc trước như thế nào liền không ngã chết nàng, cái này hảo, nhưng thật ra càng thêm mà nhanh mồm dẻo miệng. Lưu Thị hung hăng mà nghĩ, khóe mắt ngắm đến kia nhị cân nhiều thịt ba chỉ, lão thử mắt lại sáng. Nha, nhị để mỗi nay cái chính là phát tài, mua như vậy nhiều thịt. Cha mẹ chồng hai ngày này thân thể không thế nào hảo, vừa lúc này thịt A, cấp cha mẹ chồng bổ bổ thân mình. Lưu Thị dẫn theo kia nhị cân nhiều thịt ba chỉ ra tới, liền chuẩn bị chạy lấy người. Đại bá mẫu, ngươi đem thịt toàn bộ cầm đi, chúng ta đây ra ăn cái gì? Phương cảnh thái lao tới, nhị đệ muội a không phải tẩu tử nói ngươi a Nhà ngươi hải tử nhưng đến nhiều giáo dạy, hiếu kính trưởng bối liền ta cái này thô nhân đều hiểu được, nhà ngươi chính là có hai ở học đường niệm thư đâu, chuyển ra đi tên tuổi nhưng không tốt lắm nghe. Nói nữa, này trong rổ không phải còn có thịt sao, tẩu tử chính là thiện tâm thực, không đến làm nhị đệ muội toàn bộ đều hiếu kính cha mẹ chồng đâu, nàng cũng không biết xấu hổ nói. Dư lại chính là xương cốt cùng heo xuống nước, chiếm tiện nghi còn không quên hướng tự mình. Trên mặt thiết vàng, không hổ là không biết xấu hổ, bất quá lưu thị đều đem lời này mang sang tới nói, vân thị còn có thể nói cái gì đâu, chỉ có thể trơ mắt nhìn lưu thị lấy đi kia khối nhị cân nhiều miếng thịt. Đại bá mẫu, hiếu kính ra ra nãi nãi đâu, chúng ta nhị phòng một nhà đều nguyện ý, kiểu nhi cũng thật phần nguyện ý. Đợi lát nữa ta nương liền đến thượng phòng cấp ra ra nãi nãi đưa đi, liền không nhọc phiền đại bá mẫu đưa này một chuyến, miệng cho mệt đại bá mẫu. Kia nhưng đến không được, ngày hôm qua kiểu nhi còn nghe nói đại bá mẫu là soái eo khởi không tới giường. Phương Đông kiều nhưng không nghĩ tiện nghi lưu thị, muốn đưa cũng là bọn họ nhị phòng tự mình đưa. Kiểu nhi nói chính là, tẩu tử A, để muội cũng không nghĩ phiền toái tẩu tử, vạn nhất này thương gân động cốt Để mụi ta đã có thể tội lớn, vẫn là ta cái này thô tay thô chân người, bị va chạm cũng không có việc gì, đưa đi vừa lúc thích hợp. Vân thị cười nói, đúng lý hợp. Tình mà từ lưu thị trong tay lấy về kia nhị cân nhiều thịt ba chỉ, lưu thị mắt trong mong mà nhìn vân thị đem kia miếng thịt thả lại rổ chung. Này đến miệng thịt mỡ liền như vậy bay, nghĩ liền cực kỳ không cam lòng, này vẫn là nàng lần đầu tiên không từ nhị phòng vớt điểm chỗ tốt trở về. Lưu Thị còn tưởng ngắm vài lần, tưởng lại đi trong rổ tìm kiếm nhìn xem, có thứ gì nhưng lấy. Phương Đông Kiều lại là cười đứng ở Lưu Thị trước mặt. Đại bá mẫu, Kiều Nhi biết đại bá mẫu. Chính là một cái người bận rộn đâu, vội đến độ quên cấp Kiều Nhi mang đồ vật, Kiều Nhi đưa đưa đại bá mẫu, đại bá mẫu vất vả. Đối với Phương Đông Kiều kia trương cười đến sáng lạn khuôn mặt nhỏ, kia cung kính tiểu dáng vẻ, Lưu Thị chọn không ra lý tới. Lại tìm không ra lấy cớ lưu lại, chỉ phải hậm hực mà dừng tay. Mắt thấy lưu thị liền phải ra cửa khẩu, nhị phòng đều nhẹ nhàng thở ra, cho rằng rốt cuộc đem bực này cực phẩm nhân vật cấp đưa ra đi. Ai ngờ tưởng, an bài ở phía. Sau phòng tiểu sâu ta lúc này ra tới, tiểu ra ta đã đói bụng, như thế nào còn không ăn cơm. Hắn kia một thân lóa mắt giả dạng, lưu thị thấy, cặp kia lão thử mắt đều phát ra lục quang tới. Phương đông Kiều cái thứ nhất ý niệm chính là, xong rồi, tiểu sâu ta này đầu đại dê béo bị lưu thị cái này mẫu già xoa cấp theo dõi. Bất quá phương đông Kiều nghĩ lại tưởng tượng, liền cảm thấy lưu thị từ nhỏ sâu ta nơi đó căn bản là chiếm không đến nửa phần tiện nghi. Cũng không nghĩ, tiểu sâu ta bối cảnh có thể là đơn giản như vậy sao? Nhưng là nàng không nghĩ tới chính là, lưu thị cái này không đầu óc thế nhưng vui sướng mà chạy đến tiểu sâu ta trước mặt. Cặp kia lão thử mắt cũng chỉ nhìn chầm chầm tiểu sâu ta bao bên ngoài trang, quyền đương tiểu sâu ta là bài trí dường như, hoàn toàn bỏ qua tiểu sâu ta bản nhân. Nhưng thấy nàng đôi mắt ngắm tới ngắm lui, nhìn tiểu sâu ta trên người sở hữu vật kiện, liền nghĩ này đó đồ vật đã thành nàng sở hữu vật dường như, thập Chí còn động thủ đi vớt tiểu sâu ta trên cổ quải kia khối ngọc khóa chuỗi ngọc. Nga ô ô, này ngọc hảo, lại thấu lại nhuột này chuỗi ngọc chế tạo đến cũng tinh xảo, ít nhất đến giá trị năm lượng hoàng kim đâu, cho ta ra nguyên bảo đeo chính thích hợp chính thích hợp, chưa thấy qua không biết xấu hổ, chỉ có càng không biết xấu hổ, vân thị biểu tình rất quái dị, phương cảnh thái là trợn mắt há hốt muộn phương đông Kiều còn hào, chỉ là khóe miệng trừ đến lợi hại, cảm giác có, một đám quà đen từ nàng đỉnh đầu bay qua đi nói thực ra Về lưu thị vị này cực phẩm đại bá mẫu, Phương Đông Kiều thật đúng là không biết nên như thế nào đánh giá mới hảo. Liền tính là chưa thấy qua cái gì việc đời nông thôn phụ nhân, chỉ cần là có điểm đầu óc, rõ ràng biết được tiểu sâu ta trên người treo đồ vật có bao nhiêu địa tinh quý. Kia cũng nên ước lượng ước lượng, như thế nào này đầu óc liền đâm lừa trên đùi đâu. Đương nhiên, loại này tình hình hạ, tiểu sâu ta rõ ràng có bùng nổ dấu hiệu. Vân thị cùng Phương Đông Kiều tương đương rõ ràng tiểu sâu ta xấu tính, liền các nàng hai mẹ con tốt như vậy tính tình, đều bị tiểu sâu ta vô cớ gây rối mà quăng một roi, liền không cần phải nói cái này chủ động mạo phạm nàng lưu thị. Phương Đông Kiều đem Phương cảnh thái kéo xa một ít, miễn cho cửa thành bốc cháy và lây cá trong ao. Đại tẩu, nhìn xem đứa nhỏ này, Vân thị còn hảo tâm mà đi nhắc nhở lưu thị, miễn cho chịu ra thịt chi khổ. Nào tưởng lưu. Thị đầu óc chính là bị lừa đá lại đá, toàn phế đi, xem đủ rồi thèm đủ rồi sợ đủ rồi tiểu sâu ta ngọc khóa chuỗi ngọc còn không buông tay, nàng thế nhưng còn chính mình động thủ bắt đầu chích chuỗi ngọc, thật là một cái không sợ chết, sống thoát thoát chính là một cái muốn tiền không muốn mạng chủ a, một khi đã như vậy, vân thị cũng lười đến quản, lưu thị cái này không đâm nam tưởng không quay đầu lại chủ, vẫn là chờ nàng nếm đủ rồi roi mùi máu tươi, nghĩ ngày sau cũng nên sẽ. Nhớ ký lần này giáo huấn vì thế không ai khuyên, cũng không ai chống đỡ, tiểu sâu ta hỏa lân tiên ném đến là bạch bạch vang. Tiện phụ, dám tiếu tưởng tiểu ra đồ vật, ngươi cũng không nghĩ tưởng tượng ngươi có mấy cái đầu đủ tiểu ra chém giết. Tiểu sâu ta tiên pháp tự nhiên là luyện qua, chơi đến đó là lại chuẩn lại mau lại tàn nhẫn. Bang, một roi ném đến lưu thị bùi tóc rối loạn, hoa hồng tàn. Bang, nhị roi ném đến lưu thị khuôn mặt hoa, cổ bị thương. Bang, tam roi, chơi đến lưu thị áo khoát phá, sợi bông bay, vân thị không giống phương đông kiểu ước gì lưu thị chịu khổ đâu, nàng cảm thấy lưu thị đã đã chịu trừng phạt, vốn định đi lên khuyên can một phen, nhưng là hiển nhiên lưu thị nhận được giáo huấn không đủ, nàng thế nhưng còn dám trong miệng cuồng ngôn, vô sỉ tới rồi cực điểm, ngươi cái thằng nhái danh, lão nương nhìn chúng ngươi đồ vật, đó là phúc khí của ngươi. Ngươi cái này không biết từ chỗ nào toát ra tới tiểu giá loại, tiểu súc sinh, không nói được là vân thị ở bên ngoài cùng gia hán tử sống tạm bỡ, cũng dám đánh lão nương, xem lão nương ta như thế nào giáo huấn ngươi. Bị giáo huấn lưu thị, vẫn luôn xuôi gió xuôi nước, căn bản liền xem thường nhị phòng gia nhân này, nghi nhị phòng vẫn luôn bị đại phòng ép tới gắt gao, sẽ không có cái gì địa vị thân thích, cho nên kêu gào đến lợi hại, đầy mặt là huyết. Một đôi phỉ tay âm ngoan mà hướng tới tiểu sâu ta phương hướng chụp tới. Đến đây, vân thị liền. Tính tính tình lại hảo nghe được như vậy bôi nhỏ chi từ. Một khuôn mặt lúc ấy liền thay đổi, hắc đến phát thanh, đôi tay phát run. Lúc này nàng nơi nào còn đuổi theo vì lưu thị cầu tình, nàng hận không thể chính mình tự mình động thủ, tiến lên đi ném lưu thị nhị cái ta. Càng đừng nói còn có người thế nàng giáo huấn lập tức nhắm mắt làm ngơ. Lôi kéo phương đông kiều cùng phương cảnh thái ra phòng, hoàn toàn đem lưu thị giao cho tiểu sâu ta xử trí, tiểu sâu ta chính là đầy. Ngập lửa giận không chỗ phát tiết, hắn vốn định xem ở phương đông kiều trên mặt, giáo hấn một chút lưu thị một phen liền tính, nơi nào nghĩ vậy phụ nhân thế nhưng, không biết tốt xấu, khẩu gia ô ngôn, dám nhục hắn đường đường trung võ vương thế tử, liền tính đương trường đem nàng đánh giết, cũng không đủ tiêu hắn trong lòng cơn giận. Thêm chi vân thị các nàng đều đã lui đi ra ngoài Tiểu sâu ta nơi nào còn đuổi theo tiên hạ lưu tình Lần này tiểu sâu ta tiên tiên xuống tay Ngoan tuyệt Kia hung ác ánh mắt nhìn chầm chầm lưu thị Căn bản là là muốn lưu thị tánh mạng Bạch bạch bạch Doi thanh âm hốn lưu thị sói chu giống nhau thê lương tiếng kêu Cũng chính là tới rồi lúc này Lưu thị mới ý thức được nàng chọc không nên dây vào người Cứu mạng A Cứu mạng A Cha A Nương A Cứu mạng A, giết người, giết người, như thế đại động tính, tự nhiên kinh động hàng xóm. Phương núi lớn cùng Trần Bà Tử còn có tam phòng tử thị cũng nghe tới rồi. Ba, người vội vàng mà chạy tới nhị phòng, này còn chưa tới cửa, liền thấy một thân là huyết Lưu Thị bị một cái 6 tuổi nam đồng quang roi ném ra tới. Lúc này Lưu Thị, đã là hơi thở thoi thóp, Phương núi lớn, Trần Bà Tử, tử thị nhìn sắp tang tánh mạng Lưu Thị. Thẳng ngơ ngác mà nhìn về phía cái kia huy tiên sáu tuổi nam đồng. Nam đồng trên tay cái kia hỏa lân tiên thượng rõ ràng còn dính lưu thị huyết, tích tích tích mà rơi trên mặt đất, ấn đỏ đầy đất. Nhớ kỹ, ai dám nhục tiểu. Gia thanh danh, cái này tiện phụ chính là tốt nhất kết cục. Lưu thị mắt thấy sắp không được, trần bà tử kiến thức hạn hẹp, còn nghĩ từ nhỏ sâu ta nơi đó gõ điểm trúc giang. Cũng may phương núi lớn cùng phương minh xa đầu không có bị lừa đá rơi xuống. Còn có như vậy điểm kiến thức, đều thất thần làm gì, minh xa, minh siêu, tam tức phụ, thu thập một chút, chạy nhanh tặng người đi huyện thành trị liệu. Lưu thị có cái biểu muội là huyện lệnh được sủng ái liên di nương, phương. Núi lớn hai bên đều không nghĩ đắc tội. Hắn thu xếp đại phòng cùng tam phòng đưa Lưu thị đi huyện thành trị thương là đạo lý nơi. Đến nỗi có thể hay không sống sót, liền xem Lưu thị tạo hóa. Đêm đó Phương ra liền mượn cách vách chương thẩm ra xe bò, suốt đêm đưa lưu thị đi huyện thành nhất có danh vọng y quán. Vốn di huyện thành danh y lưu đại phu đã định rồi kết luật, nói lưu thị đã là cứu trị vô vọng, làm đại phòng cùng tam phòng đem lưu thị mang về nhà chung, có thể an. Bài hậu sự, nào dự đoán được lưu thị mệnh không nên tuyệt, hồi đồ bên trong gặp một vị du oai phương minh xa căn cứ ngựa chết đương sống ý, khiến cho vị kia du y trị liệu lưu thị thử xem. Không nghĩ tới vị kia du y bản lĩnh không nhỏ, thế nhưng đem một chân bước vào quan tài lưu thị ngạnh sinh sinh mà từ quỷ môn quan cấp kéo trở về. Này thật đúng là liền ứng kia một câu, người tốt không trường mệnh, tai họa để lại ngàn năm. Bởi vì lưu thị tình huống không lớn lạc quan, tuy nói là bảo vệ tánh mạng. Nhưng còn phải trải qua một đoạn thời gian quan sát, muốn tới ngày mai mới có thể về nhà. Cho nên Phương Minh xa cùng Phương Minh siêu hai huynh đệ lưu tại huyện Thành Y Quán, tử thị ngồi trương thẩm ra xe bỏ đi trước trở về truyền tin tức. Chính phòng Phương Núi Lớn cùng Trần Bà Tử nghe được lưu thị nhặt về một cái mệnh, trong lòng bình phục. Bất quá Trần Bà Tử vừa nghe đến lưu thị hoa đi ra ngoài bạc, khó tránh khỏi liền có chút lải nhài. Phương Núi Lớn không thể gặp Trần Bà Tử kiến thức hạn hẹp mỏng, quát lớn một câu. Cách nhìn của đàn bà, ngươi biết cái gì? có lưu thị ở còn sợ không có bạc sao chỉ cần lưu thị có mệnh lưu trữ là được đến nỗi lưu thị này một thương muốn nằm hơn nửa năm trạng huống phương núi lớn nhưng thật ra căn bản không để ý chỉ cần lưu thị còn lưu có một hơi bọn họ phương gia liền làm theo có thể tại đây vùng đi ngang này lại nói tiết đâu kỳ thật phương gia chính là dựa vào lưu thị nhà mẹ để quan tâm này mười mấy năm qua mới vẫn luôn qua đến xuôi gió xuôi nước. Từ phương minh sa cưới lưu thị lúc sau, đừng nói là ở phương gia thôn, chính là chung quanh mấy cái thôn, đối phương gia đều đến lễ nhượng ba phần. Ai kêu lưu thị nhà mẹ đẻ có năng lực đâu? Cũng nguyên nhân chính là vì lưu thị nhà mẹ đẻ có hậu đài, tướng mạo lớn lên tốt phương minh sa mới có thể cưới diện mạo khái sẩm lưu thị, còn vẫn luôn đối lưu thị phụng phùng. Nói đến cùng, cũng bất quá là đối với lưu thị phía sau tiền tài quyền thế nịnh hót thôi. Đến nỗi phương núi lớn cùng Trần Bà Tử đâu, cũng là vì lưu thị mang đến chỗ tốt, đối với nàng ham ăn biếng làm, tranh chua, thậm chí cùng phương minh xa đánh lộn. Bọn họ nhị lão cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Càng đừng luận là đối với này nhị lão từ trước đến nay không bỏ trong lòng nhị phòng người một nhà. Lưu thị như thế nào ức hiếp nhị phòng, bọn họ nhị lão đều là bất công rốt cuộc, tựa như lần trước phương. Nguyên bảo đều phải phương đông Kiều mệnh. Loại này cực đoan bất công, xét đến cùng, bất quá là lưu thị phía sau quang hoàn thôi, chỉ là hiện giờ bỗng nhiên tới một cái rất có địa vị 6 tuổi nam đồng, nhìn dáng vẻ là đứng ở nhị phòng bên kia, này liền đánh vỡ cho tới nay lưu thị độc bá tình hình. Nghĩ đến di vắng đối đái nhị phòng thái độ, cái này làm cho phương núi lớn thực sự bất an. Đúng rồi, lão bà tử, ngươi ngày mai đến nhị phòng đi một chuyến, thăm dò bên kia khẩu. Phong Hảo hảo mà chiêu đãi đứa bé kia, không cần lại bạc đãi bên kia, hiểu không? Lão nhân, lá gan của ngươi cũng quá nhỏ, một cái hài tử, liền tính là nhà có tiền hài tử, còn có thể có bao nhiêu đại năng lực, này có thể đại đến quá huyện quan lão ra sao? Trần bà tử giật nhẹ khóe miệng, căn bản lười đến đi để ý tới, nàng vẫn là vì phương núi lớn ngăn cản nàng hướng đi tiểu sâu ta muốn bạc mà tiếc hận đâu. Phương núi lớn xem Trần Bà Tử vẻ mặt bất mãn bộ dáng lập tức phát. Hỏa! Ngươi cái không kiến thức, kia hải tử có thể là người bình thường ra ra tới hải tử sao? Ngươi cũng không nhìn xem, nhà ai 6 tuổi hải tử ra tay có thể như vậy tàn nhẫn, đánh giết người còn một chút đều không hoảng hốt, một chút đều không có cố kỵ Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh đứa nhỏ này ngày thường là đánh giết quán, một cái mạng người ở đứa bé kia trong mắt cái gì đều không phải. Bộ dáng này, ngươi còn nhìn không ra tới sao. Phương núi lớn thật là thống. Hận lão cha năm đó cho hắn tìm như vậy một cái tức phụ, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Nếu không phải dựa vào hắn tự mình điểm này nhãn lực kính, năm đó xúi dục Phương Minh đi xa thông đồng lưu thị. Bọn họ Phương ra đến bây giờ còn không chừng ở nơi nào ăn xin đâu. Phương núi lớn này mười mấy năm nhật tử qua đến thoải mái. Hắn nhưng không nghĩ lại quá năm đó cái loại này ăn bữa hôm lo bữa mai, tùy thời khả năng bán nhi bán nữ nhật tử. Lần này sự tình nhưng không thể so dĩ vãng, ngươi nhưng ngàn vạn không cần đi theo lưu thị cái kia không đầu óc cùng nhau lăn lộn mù quáng. Lão bà tử, ngươi cần phải nhớ kỹ, chuyện khác bên ta núi lớn đều có thể nhẫn. Nhưng là ngươi nếu là chọc kia hài tử, làm ta hậu bối tử qua đến không thoải mái nói. Như vậy ta cũng không ngại lao tới ném một hồi mặt. Phương núi lớn ý tứ thực rõ ràng, lần này sự tình nếu là rước lấy mầm tai họa, Trần bà tử liền không cần ngốc tại phương ra. Trần bà tử vuông núi. Lớn là nghiêm túc, sắc mặt cũng khó coi. Phương núi lớn đương nhiên biết Trần bà tử suy nghĩ cái gì. Hắn cũng cảm thấy hắn ngữ khí trọng, dù sao cũng là vài thập niên phu thê, hắn cũng không có tuyệt tình đến cái kia nông nỗi. Lão bà tử. Cũng không phải lão nhân ta hù dọa ngươi, mà là chuyện này thực nghiêm trọng, cho nên cẩn thận một chút luôn là không sai. Ngươi a sấn hiện tại, sấn lão nhị đối chúng ta nhị lão còn lưu có tình cảm, ngươi đối nhị phòng hài tử đều hảo chút. Đừng lại làm ra chuyện gì tới là được. Nếu là, phương núi lớn xem trần bà tử kia vẻ mặt không cam lòng, nơi nào không rõ ràng lắm trần bà tử căn bản là làm không được, cùng với như thế, chi bằng, lão bà tử a Nếu ngươi thật sự không bỏ xuống được dáng người đối nhị phòng hảo, lão nhân ta cũng không miên cưỡng. Chỉ là có một chút ngươi đến làm được, ít nhất không cần đi chủ động treo trọc nhị phòng. Tận lực đi. Trần bà tử hiển nhiên không có đem chuyện này xem đến thực. Nghiêm trọng, qua loa cho xong mà đáp lời phương núi lớn. Phương núi lớn thấy vậy, biết trần bà tử căn bản là không để ở trong lòng, cũng liền không hề nhiều lời. Hắn hút thuốc lá sợi. Nghĩ cái này ra vẫn là đến dựa hắn bản thân mới được, ngấm lại phương minh thành một nhà, phương núi lớn mấy năm nay vẫn luôn đều xem ở trong mắt, rõ ràng trong lòng minh bạch là bọn họ nhị lão khát khe nhị phòng, chính là so với dưỡng tại bên người hai nhi tử, cùng một cái mười năm tới không. Có gặp qua lão nhị, cái nào thân thiết hơn, không cần phân trần, bất quá trung quy là bọn họ bạc đãi lão nhị, cũng không hiểu được hiện giờ bắt đầu đền bù còn tới hay không đến cập, phương núi lớn như vậy nghĩ, thế cho nên suốt một buổi tối lăn qua lộn lại, không biết có phải hay không ấy náy, vẫn là hối hận, tóm lại là ngủ đến không yên ổn, nhị phòng cái này buổi tối đương nhiên cũng không có nghỉ ngơi, đều ngốc tại trong phòng chờ tin tức, nghe được từ thị truyền đến tin, tức, nói là lưu thị dâm đến cướp chó vật, nhặt một cái mệnh trở về, cảm khái rất nhiều an tâm, tuy nói lưu thị đáng giận, xuất khẩu ác độc, Thường xuyên ức hiếp nhị phòng, nhưng tốt xấu là một cái mạng người. Nhị phòng còn không có vững tâm đến một hai phải lưu thị đi tìm chết nông nỗi. Cho nên một buổi tối, nhị phòng tâm đều dẫn theo. Đặc biệt là vân thị, vì nàng lúc ấy không đi ngăn cản tiểu sâu ta, rất là ai nấy. Nhưng thật ra tiểu sâu ta, nghe được lưu thị không chết tin. Tức, chỉ hử lạnh một câu. Tính nàng mạng lớn, rất có bất mãn ý tứ. Mà phương cảnh thái còn lại là bị kinh tới rồi, vẫn luôn tránh ở vân thị trong lòng ngực, bị vân thị an ủi. Thái Nhi, không có việc gì, không có việc gì, chớ sợ chớ sợ, ngươi đại bá mẫu không có việc gì. Bình thường lá gan không nhỏ phương cảnh thái lần này bị lưu thị kia huyết người giống nhau bộ dáng cấp sợ hãi. Đương nhiên, hắn càng kinh sợ chính là trước mắt cái kia tiểu sâu ta, cái kia hiện tại liền. Ngồi ở phương đông kiểu bên cạnh hung ác nam đồng. Lúc này hắn, sắc mặt trắng bệch trắng bệch, nhắm mắt lại nhắm thẳng vân thị trong lòng ngược toàn, không dám đi nhìn thẳng vào tiểu sâu ta liếc mắt một cái. Tiểu sâu ta vuông cảnh thái như thế nhát gan kinh sợ, không vui mà chọn cao tả mi. Tiểu ra xem ngươi chính là hiếm thấy, mới có thể như thế vô dụng. Lần sau tiểu ra có rảnh mang ngươi đi kinh thành, làm ngươi chính mắt kiến thức kiến thức tiểu ra ra mánh hổ là như thế. Nào một ngụm một ngụm nuốt rớt những cái đó không nghe lời nô tài. Nói, tiểu sâu ta còn đi tới vỗ vỗ phương cảnh thái bả vai. Phương cảnh thái nghe, lại nghĩ tới lưu thị kia một thân là huyết giữ tợn bộ dáng già dày vừa lật đằng, nôn, một ngụm liền phun ở tiểu sâu ta huyền hồ kiều thượng. Nhị phòng người kinh ngạc. Phương cảnh thái càng thêm sợ hãi. Ngươi, tiểu sâu ta nổi giật. Tay nhỏ tự nhiên mà vậy mà đi sờ trên eo kia căn hỏa lân tiên, lại bị ở bên phương đông kiều cầm. Tay Tiểu ca ca, ta tứ ca nơi nào có thể so sánh đến quá tiểu ca ca can đảm, tự nhiên là tiểu ca ca lợi hại nhất. Tiểu ca ca ngươi xem, ngươi đều dò hư ta tứ ca. Hắn lá gan vốn dĩ liền rất tiểu, tiểu ca ca ngươi liền không cần cùng ta tứ ca chấp nhặt Ta mang ngươi đi bên ngoài rửa sạch rửa sạch, thực mau thì tốt rồi. Tiểu ca ca mềm mại tiếng nói, trong trèo đôi mắt, chút nào không thấy kinh sợ đến điểm mỹ tươi cười. Làm tiểu sâu ta lửa giận mạc danh mà đè ép đi xuống. Ân, ngươi cái này tiểu nha đầu còn rất hữu dụng, lá gan cũng rất đại, không hổ là tiểu ra nhìn chúng. Đi thôi, đều dơ muốn chết, ngươi tứ ca quá vô dụng, lần sau còn phải luyện luyện mới được. Tiểu sâu ta biên nói, biên đi theo phương đông kiều đi bên ngoài. Nương, nếu không ta cũng đi theo đi thôi. Kiểu nhi rốt cuộc còn nhỏ, như thế nào có thể thu thập đến sạch sẽ. Ta đi giúp giúp Kiều Nhi đi. Phương Hà Giao lo lắng Phương Đông Kiều an nguy, rốt cuộc cái kia tiểu sâu ta. Chính là tính tình âm tình bất định. Vân Thị lại ngăn trở Phương Hà Giao. Không cần, các ngươi đều không được, chỉ có Kiều Nhi, chỉ có Kiều Nhi mới có thể ngăn chặn đứa bé kia lệ khí. Các ngươi chẳng lẽ còn xem đến không đủ rõ ràng sao, chỉ có Kiều Nhi nơi đó, đứa bé kia mới sẽ không ra tay. Nghĩ đến Vân Thị cũng xem minh bạch. Lúc trước ở chợ mặt quán thượng, liền tính không có nàng đi che chở Kiều Nhi. Đứa bé kia cũng quyết định sẽ không thương đến Kiều Nhi, chỉ là lúc ấy. Nàng nóng nảy, lúc này mới ăn một roi. Đi thôi, nếu Kiều Nhi đều không được nói, chúng ta liền càng không được. Giao Nhi, ngươi đi đoan buồn nước trong tiến vào, cấp Thái Nhi thu thập một chút, đêm nay Thái Nhi bị dọa đến không rõ. Đã biết, nương... Phương Hà Giao nghe theo vân thị phân phó, không có đi theo Phương Đông Kiều đi hỗ trợ rửa sạch tiểu sâu ta quần áo, nhưng là thân là tỷ tỷ, nàng vẫn là thực lo lắng Phương Đông Kiều, liền trộm mà đi nhìn liếc mắt một cái, này vừa, thấy, liền nhìn đến kia tiểu sâu ta ngoan ngoan mà ngồi sổm tiểu thùng nước bên cạnh, lặng lặng mà tùy ý Phương Đông Kiều cầm tiểu khăn rửa sạch tang vật, đảo làm Phương Hà Giao kinh ngạc cảm thán rất nhiều an tâm, nương quả nhiên nói được không sai chỉ có kiều nhi mới có thể chế được đưa bé kia một thân lệ khí xoay người phương hà giao bưng nước trong vào phòng đi phương đông kiều tắc thật cẩn thận mà cấp tiểu sâu ta lau rửa huyền hồ kiều sạch sẽ không a tiểu gia ta đã đói bụng lăn lộn đến như vậy vãn đều do cái kia xử bát quái nữ nhân lần sau tái phạm đến tiểu gia trong tay định kêu nàng mất mạng tiểu sâu ta nhẫn nại không như vậy hảo. Ngồi xổm lâu rồi điểm liền bắt đầu phát giận. Đương nhiên, đổi thành những người khác nói, sớm bị hắn một roi ném đến rất xa. Đối với Phương Đông Kiều, tiểu sâu ta cũng liền oán giận oán giận. Ngươi đừng lại ồn ào, ta đợi lát nữa thỉnh ngươi ăn hoa quế đường, đáng quý, ta nương cố ý cho ta mua, ta hiện tại ai cũng chưa cấp đâu, lưu trữ thỉnh ngươi ăn, ngươi nhưng đừng lại gây chuyện. Không có những người khác ở đây, Phương Đông Kiều thay đổi khẩu khí, đối với tiểu sâu ta cũng liền không như vậy khách khí. Cái gì kêu tiểu ra gây chuyện, là cái kia sử bát quái chính mình treo chọc tiểu ra, hừ, còn có, ngươi cái tiểu nha đầu hẳn là cao hứng mới đúng. Tiểu ra ta giáo huấn cái kia sử bát quái, ngươi không phải cũng ra một hơi sao. Hừ, Phương Đông Kiều bưng kín tiểu. Sâu ta miệng, lời này chính là không nói được. Lưu Thị chính là nàng đại bá mẫu, nàng muốn xem Lưu Thị bị tiểu sâu ta đánh đến mau mất mạng. Cao Hứng nói: chuyển ra đi. Nàng Phương Đông Kiều còn có thể ngốc tại Phương gia thôn sao? Cho nên vô luận Phương Đông Kiều Cao Hứng không Lưu Thị bị tiểu sâu ta giáo huấn, nàng là tuyệt đối không thể biểu lộ ra tới. Tuy nói Phương Đông Kiều đối với Lưu Thị sinh tử, nàng xem đến thực đạm bạc, lấy Lưu Thị ngay lúc đó trạng huống vì giữ được nàng bí mật. Nàng không có ra tay đi cứu lưu thị, kia trong lòng chính là một chút cũng không ấy náy, bởi vì lúc ấy nếu là nàng ra tay, xong việc chết chính là nàng. Nàng nhưng không có như vậy từ bi tâm địa, có thể vì cứu người khác mà hy sinh chính mình. Lúc ấy tình huống, liền tính đối phương là cái lương thiện hạng người, nàng cũng sẽ không ra tay cứu trị Huống chi là đối với lưu thị cái loại này ác độc phụ nhân. Huống chi, nàng phương đông Kiều không phải một cái. Thừa hành y giả cha mẹ tâm, người lương thiện ác nhân đều đối xử bình đẳng thánh nhân y giả. Nàng chính là một cái tục nhân, dựa vào nhất nghệ tinh ăn cơm tục nhân. Kiếp trước đủ loại, trưởng thành trải qua, công tác trải qua, ở viện phúc lợi nơi đó, ở dưỡng phụ mẫu nơi đó, ở trong trường học, ở bệnh viện, giao tiếp người càng ngày càng nhiều. Nàng cũng liền xem đến càng ngày càng nhiều, nhìn đến cuối cùng, xem phai nhạt, xem đã tê dần, nhìn thấu. Kiếp trước Phương Đông Kiều, nhìn trên giường bệnh không có chịu đựng đi người bệnh nhiều đi, cho nên kẻ hèn một cái lưu thị sinh tử, thật sự tính không được cái gì, căn bản là ảnh hưởng không đến nàng. Nói thực ra, này một đời, nếu không có gặp được vân thị như vậy mẫu thân, Phương Minh Thánh như vậy phụ thân, còn có cách cảnh thư, Phương Cảnh Bằng, Phương Cảnh Thái, Phương Hạ Giao như vậy huynh đệ tỉ muội, Phương Đông Kiều làm không hảo liền nghĩ chờ đến lúc đó cơ thoát ly phương gia dựa vào nàng y. Thuật, hỗn khẩu cơm ăn, một người bình bình tinh tính mà đi sinh hoạt, nhưng là bởi vì có ấm áp ra, bởi vì tham luyến nhà này ấm áp, bởi vì được đến kiếp trước không có được đến thân tình. Này một đời, phương Đông Kiều tuy nói không có gì rộng lớn lý tưởng cùng mục tiêu, không có hành y tế thế, phổ độ chúng sinh vĩ đại ý tưởng. Nhưng là ít nhất này một đời ít nhất có vướng bật, có bảo hộ ý niệm, Như vậy ấm áp ra, nàng là tất yếu bảo vệ cho, như vậy đáng yêu dễ thân thân. Nhân, nàng là tất yếu che chở, cho nên ở tiểu sâu ta muốn ra tay đối phó Phương cảnh thái thời điểm, Phương Đông Kiều lập tức động thân mà ra đi ngăn chở tiểu sâu ta. Mà hiện tại tiểu sâu ta vừa nói không nên lời nói, Phương Đông Kiều cũng chạy nhanh bưng kín hắn miệng, bởi vì nàng không nghĩ rời đi Phương ra thôn, không nghĩ rời đi cái này mang cho nàng ấm áp người một nhà. Nhiên phương đông kiểu này nhất cử động, lại làm tiểu sâu ta khó chịu. Ngươi cái tiểu nha đầu, tiểu gia, nói được không đúng sao, làm gì che lại tiểu gia miệng. Giả nhân giả nghĩa tiểu nha đầu, rõ ràng chính là vui lưu thị bị hắn giáo huấn, Này còn không cho hắn nói, tiểu sâu ta không cao hứng. Tuy nói phương đông kiểu tay nhỏ rời đi hắn cánh môi khoảnh khắc, tiểu sâu ta còn có như vậy trong nháy mắt cảm giác mất mát. Nhưng thực mau liền bất mãn Phương Đông Kiều ngăn chặn hắn nói chuyện hành động. Lại nói, lại nói liền không thỉnh ngươi ăn hoa quế đường. Còn có, ngươi có thể hay. Không đừng suốt ngày tiểu nha đầu, tiểu nha đầu mà kêu a Ta là có tên, kêu Phương Đông Kiều, ta có thể cho phép ngươi cùng nhà ta người giống nhau kêu ta kiểu nhi. Đương nhiên, ngươi cũng đừng vẫn luôn tiểu ra tiểu ra mà kêu, ta nghe rất là biệt nữ, ngươi nhưng đừng nói cho ta. Nói ngươi là không có tên Phương Đông Kiều thiệt tình đối tiểu ra Hai tự không có gì hảo cảm Tiểu ra tiểu ra ta đương nhiên là có tên Ta kêu cung thiên du Cung thiên du hô lên tên thời Điểm Kia biểu tình là vẻ mặt ngạo kiều Hình như là cỡ nào ghê gớm tên giống nhau Phương Đông Kiều lại chỉ là nga một tiếng Nguyên lai like ngươi kêu cung thiên du à Ta đây về sau đã kêu ngươi thiên du hảo Không được Cung Thiên Du rất bất mãn, bất mãn phương đông kiểu như thế nào nghe được tên của hắn một chút phản ứng đều không có. Ta đây hẳn là kêu ngươi cái gì? Chính ngươi chọn lựa một cái đi, Cung Thiên Du, Thiên Du, vẫn là Tiểu Du. Cái này Tiểu Sâu ta thật đúng là không hảo hậu hạ. Không phải vấn đề này, là ngươi như thế nào đối Tiểu Gia Nga, là đối tên của ta như thế nào không phản ứng. Cung Thiên Du vẫn luôn tự xưng Tiểu Gia Quán. Này trong lúc nhất thời muốn sửa miệng cũng có chút không thông thuật, phương đông kiều phiên phiên trọng mắt, trắng cung thiên du liếc mắt một cái. Vậy ngươi nói, ta nên đối với ngươi tên có gì phản ứng? Ta nói cho ngươi Nga, nhà khác nha đầu vừa nghe đến tên của ta, kia biểu tình nhưng đầu, một bên. Sợ tiểu ra ta, một bên đâu thượng vội vàng tới lấy lòng nịnh hót tiểu ra. Cung Thiên Du nói lên lời này tới, liền đi theo bên ngoài kiến thức đã có thú sự kiện dường như, hắn ở phương Đông Kiều trước mặt tự thuật khởi ai nhà ai nha đầu như thế nào như thế nào mà sợ hắn, lại là ai nhà ai nha đầu như vậy như vậy mà lấy lòng hắn. Lời này nói, hóa ra tiểu tử này là ở khoe ra, kia vẻ mặt sáng lạn biểu tình, tựa ở nói cho nàng phương Đông Kiều, ngươi nhìn một cái, tiểu nha đầu, tiểu ra nhìn chúng ngươi đương nha hoàn. Đó là ngươi đã tu luyện mấy đời phúc khí Nga, người khác nịnh bợ đưa tới cửa cho hắn sai xử, hắn còn khinh thường muốn đâu, thiết, tự luyến tiểu tử. Người khác là người khác, ta là ta, ngươi nếu là muốn ta một bên sợ ngươi một bên thượng vội vàng nịnh hót ngươi, ta đây khuyên ngươi vẫn là đi nằm mơ tương đối thực tế điểm. Khác, ở ta nơi này, ngươi chính là cái gì đều không chiếm được. Phương Đông Kiều không chút khách khí mà chừng mắt nhìn đường vân du liếc mắt một cái khó trách tiểu ra xem ngươi như vậy thuận mắt, ngươi nha đầu này chính là điểm này rất giống tiểu ra ta, có tiền đồ khen nàng là giả, này quải cong hướng hắn bản thân trên mặt thiết vàng tử nhưng thật ra thật sự, chưa từng thấy quá như vậy tự luyến tiểu sâu ta, phương đông Kiều khinh thường mà liếc cung thiên du liếc mắt một cái, lười đi để ý hắn nàng rửa sạch tiểu khăn bản thân thu thập một phen, về phòng đi, Kiều nhi Ngươi, đừng đi á, từ từ tiểu gia ta. Cung thiên du vuông đông kiểu phủi tay liền chạy lấy người, lập tức tung ta tung tăng mà theo sau. Kiểu nhi á, ngươi không phải nói muốn thỉnh tiểu gia ta ăn hoa quế đường sao? Đường đâu, đường đâu, tiểu gia ta đã đói bụng, tiểu gia ta muốn ăn cơm, ăn cơm. Đã đói bụng hoa hoa kêu cung thiên du phá lệ mà không có kiên nhẫn. Phương đông Kiều sợ cung thiên du báo nổi. Đến lúc đó lại lấy roi loạn đánh người, chỉ phải nhẫn nại tính tình hống hắn. Ngươi trước đứng ồ nào, ta đem hoa quế đường hảo hảo địa tạng đâu, chính là lo lắng bị người thấy cước đoạt đi. Ngươi ở chỗ này chờ một lát, ta lập tức đem hoa quế đường lấy ra. Phương Đông Kiều chạy đến nàng giường thượng, tùy ý tìm kiếm một chút gối đầu. Tiếp theo, nàng ý niệm vừa động, giấu ở trong không gian hoa quế đường lập tức đã bị Phương Đông Kiều lấy một nửa ra tới. nhà Ta lột cho ngươi ăn, thực ngọt, ăn rất ngon. Phương Đông Kiều lột một khối hoa quế đường. Nhét vào cung thiên du trong miệng. Ăn ngon sao? Ăn ngon đi. Cung thiên du nếm, ngọt ngào, có hoa quế mùi hương, hương vị sát thật không tồi. Nhưng là so với dĩ vắng hắn ăn những cái đó kẹo, cũng không nhận thấy được đặc biệt ăn ngon. ân, giống nhau đi. Hừ, nếu giống nhau liền không cần cho ngươi ăn. Ta toàn bộ lưu trữ cấp tứ ca ăn. Không biết có phải hay không tuổi quan hệ, trang quán lờ ly, Phương Đông Kiều Ấu trí ngôn hành cử chỉ cũng càng ngày càng nhiều. Cung! Thiên Du vừa nghe đến Phương Đông Kiều muốn đem thuộc về hắn hoa quế đường để lại cho cái kia nhát gan vô dụng Phương cảnh thái ăn, lập tức liền không đáp ứng. Nói tốt, tất cả đều là tiểu gia ta, không được để lại cho ngươi tứ ca. Sợ Phương Đông Kiều đổi ý dường như... Cung Thiên Du từ Phương Đông Kiều trong tay cướp đoạt quá hoa quế đường, nhanh chóng cắn xong rồi trong miệng hoa quế đường lại tắc một khối đi vào, ăn thật sự cấp. Ân, lần này tiểu gia nếm ra tới hương vị thật sự thực hảo, phi thường không tồi. Cung Thiên Du khoe khoang, Phương Đông Kiều chớ mắt nhìn Cung Thiên Du đem nàng hoa quế đường đánh cướp cái sạch sẽ, lại ở nàng trước mặt chập chập chập mà khen ăn ngon, thật ngọt, ăn ngon thật. Kiều Nhi nói được thật đối, tiểu gia ta là càng nếm liền càng nếm đến ra tư vị, ăn ngon, ăn quá ngon. Kia vẻ mặt muốn sam nàng đắc ý biểu tình, làm Phương Đông Kiều rất muốn tấu hắn cái đủ mọi màu sắc. Bất quá thực mau, nàng tức giận liền. Tiêu, nàng cười lắc đầu, thầm nghĩ, nàng đều bao lớn người, như thế nào còn cùng một cái sáu tuổi hài tử so đo đâu. Nghĩ, Phương Đông Kiều nâng tay, sờ sờ cung thiên du đầu. Ăn ngon, cũng không cần ăn nhiều, tiểu tâm sâu răng, lưu trữ một ít đến ngày mai ăn đi. Rõ ràng chính là một tiểu nha đầu phiến tử, ánh mắt kia lại như là trải qua tang thương giống nhau. Nhìn hắn ánh mắt, giống như là một cái đại nhân xem tiểu hài từ ánh mắt, ôn hòa, từ thiện, cung thiên du rõ ràng. Biết phương đông Kiều là hảo ý nhắc nhở, chính là phương đông Kiều ánh mắt, chính là làm hắn trong lòng không mau, phi thường khó chịu. Tiểu gia muốn ăn liền ăn, ngươi cái nha đầu phiến tử quản được sao? Còn có, ngươi so tiểu gia còn nhỏ đâu, thiếu cấp tiểu gia thuyết giáo. Cung thiên du làm theo cách trái ngược, Phương Đông Kiều khuyên hắn không cần ăn nhiều. Hắn ngược lại một cổ náo khí hống hống mà đem hoa quế đường tiêu diệt đến không còn một mảnh. Phương Đông Kiều Thấy, cười cười, không lại cùng cung thiên du so đo. Lúc này nàng cũng làm rõ ràng cung thiên du biệt nữ ý tưởng. Hắn giống như là kiếp trước những cái đó phản nghịch tiểu hài tử, lập tức cũng liền không đi phản bác hắn, theo hắn tính tình tới. Hành, hành, hành, ngươi muốn ăn liền ăn. Bất quá, ăn đường là điền không no bụng, ta muốn đi gọi tỷ tỷ tới, đi làm tốt ăn. Nghĩ kia hai phó heo xuống nước, phương đông kiều có chút thèm. Nàng thật sự thực hoài niệm kiếp trước heo. Xuống nước hương vị. Cung thiên du hiển nhiên phương đông kiểu một chút phản bác ý tứ đều không có, quả nhiên, hắn lại nghẹn muốn chết. Ngươi kêu tiểu ra ăn, tiểu ra liền ăn a tiểu ra ta cố tình còn không ăn. Trong miệng đã sớm ngọt đến có chút phát nị, cung thiên du kỳ thật cũng không nghĩ lại ăn. Nghe được phương đông kiểu kêu hắn muốn ăn liền ăn, hắn liền đơn giản nghịch buông tay không ăn. Xong rồi, hắn còn nghĩ, tiểu nha đầu là như thế nào đều đâu không thắng hắn. Không nghĩ tới hắn bản thân ý tưởng sớm bị Phương Đông Kiều cấp nhìn thấu. Phương Đông Kiều kéo tới Phương Hà Giao hỗ trợ, nói rõ nàng ý tứ. Chính là muốn đem hai phó heo xuống nước làm thành mỹ vị cấp cung thiên du nhấm nháp nhấm nháp. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là Phương Đông Kiều bản thân muốn ăn. Phương Hà Giao nhìn trong rổ kia hai phó heo xuống nước, lưỡng đạo tú khí mi ninh đến sắp thắt. Kiểu nhi, người xác định này heo xuống nước làm được hương vị có thể ăn. Ngon sao? Cũng không phải không ăn qua heo xuống nước, này đồ vật làm ra tới mùi tanh thực trọng, ăn chán ngấy, rất ít có nhân ra mua tới ăn. Lúc trước lấy vân thị tay nghề cũng chưa biện pháp đem heo xuống nước làm tốt lắm ăn, này kiểu nhi nàng thật sự có biện pháp. Tỉ tỷ ngươi liền tin tưởng kiểu nhi một hồi đi, kiểu nhi chính là nằm mơ mơ thấy một cái thực đơn phương thuốc, nơi đó đầu nhưng có ghi như thế nào đem heo xuống nước làm thành mỹ vị, nếu không kiểu nhi liền không quấn lấy mẫu thân đem heo xuống nước mua đã trở lại, cho nên tỷ tỷ ngươi liền tin tưởng ta đi, heo xuống nước nhất định có thể biến thành mỹ vị. Phương Đông Kiều kiên định mà quấn lấy Phương Hà Giao. Phương Hà Giao mắt thấy Phương Đông Kiều một bộ muốn ăn thèm dạ, cũng liền theo nàng tâm ý hành sự. Hành, tỷ tỷ liền giúp ngươi làm này nói heo xuống nước. Bất quá nhưng đến nói tốt, này thô bỉ chi vật, nhưng đang không được nơi thanh nhã, ta tự mình ăn không có gì chở. Ngại, nhưng là lấy cái này chiêu đãi cái kia tiểu công tử, không thể được. Hiểu tỉ tỉ ý tứ sao? Đã biết, tỉ tỉ, này heo xuống nước ta bản thân ăn, được rồi đi. Phương Đông kiều cũng không cãi lại, dù sao đợi lát nữa heo xuống nước làm thành. Phương Hà Giao tự nhiên liền biết này heo xuống nước có bao nhiêu mà ăn ngon. Vì thế, căn cứ Phương Đông kiều yêu cầu, Phương Hà Giao trước đem heo xuống nước tạp chất cấp xe rớt. Sau đó dùng xanh nhạt, rượu trắng, dấm thêm muối ăn xoa Tẩy heo xuống nước Lại dùng nước trong đem chi rửa sạch sạch sẽ Tiếp theo liền đem heo xuống nước làm da thủy Đặt ở đại thùng trong nước đem heo xuống nước mùi là da rớt Như thế rửa sạch lúc sau Phương Hà giao đem heo xuống nước cắt thành khối trạng gia nhập hành tây cùng sinh khương Để vào đại nồi vương nước chung bắt đầu hầm Phương đông Kiều không thể giúp gấp cái gì Chỉ có thể ở trong phòng bếp giúp đỡ nhìn xem hỏa, thiêu đến không sai biệt lắm, có nhiệt khí từ nắp. nồi thượng mạo đằng ra tới, Phương Hà Giao vạch trần nắp nồi, nghe theo Phương Đông kiều đề nghị, gia nhập trần bì cùng bát giác, che lại nổi tiếp tục thiêu. Chờ đến heo xuống nước hoàn toàn chín, Phương Đông kiều lại làm Phương Hà Giao để vào ớt cay cùng bột ngọt, nhưng là lúc này Phương Hà Giao khó ở. kiều nhi, cái gì ớt cay cùng bột ngọt? Hoa tiêu cùng hồ tiêu nhưng thật ra có, ớt cay không có, đến nỗi bột ngọt, tỷ tỷ nghe cũng chưa nghe nói qua. Phương Đông Kiều tùy tiện, tìm một cái lý do qua loa lấy lệ. Tỷ tỷ biết Kiều Nhi nói chính là cái gì, nhưng còn không phải là tiên phấn sao. Tiên phấn, ân, là tô ký tổ tiên nghiên cứu chế tạo ra tới gia vị, để vào lúc sau có thể cho các nói thức ăn đều tươi ngon vô cùng, hương vị thượng dai. Bất quá này tiên phấn nhưng không tiện nghi, liền như vậy nho nhỏ một lọ, muốn một lượng bạc đâu. Phương hạ giao lưu loát địa phương tiêu say lúc sau, thật cẩn thận mà đổ điểm tiên phấn nhập nước canh. May! Mắn đại bá mẫu không ở, nếu là đại bá mẫu ở nhà nói, tỷ tỷ cũng không dám tùy ý dùng này tiên phấn. Phương hạ giao nhỏ giọng mà nói, Phương đông kiều lấy quá tiên phấn cái chai, đổ một chút bột phấn tới tay thượng, nghe nghe, liền thứ này bất quá là kẻ hèn bột cá mà thôi, liền phải một lượng bạc. Phương Đông Kiều bội phục cổ nhân trí tuệ đồng thời, không thể không cảm khái, quả thật là không buôn bán không gian dối a. Kiều Nhi, nhưng đừng lãng phí này tinh quý đồ vật. Phương Hà giao chạy nhanh từ Phương Đông Kiều trong tay lấy ra tiên phần cái chai, đem này thích đáng mà An trí đến tại chỗ, sợ chậm một bước, bị Phương Đông Kiều lại cầm đi lãng phí. Phương Đông Kiều thấy, khóe miệng phiết phiết. Có chút buồn bực, tỷ tỷ sao liền như vậy không tín nhiệm nàng đâu. Bất quá lúc này Phương Đông Kiều buồn bực về buồn bực, nhìn khởi nồi heo xuống nước, tâm tình của nàng thật đúng là không phải giống nhau hảo. Lúc này heo xuống nước nghe khiến cho người thèm, mùi hương phát mũi, nơi nào còn có cái gì mùi lạ. Phương Đông Kiều múc một khối, thổi thổi nhiệt khí, cắn liền ăn lên. Hương vị hảo hảo Nga, so kiếp trước hương vị còn muốn hảo. Không biết có phải hay không tự nhiên vô ô nhiễm quan hệ, cổ đại đồ ăn, ăn lên luôn có một cổ đặc biệt thanh hương vị. Phương Hà Giao cũng nếm một khối, hương vị quả nhiên thực hào. So trước kia ăn kia heo xuống nước hương vị hoàn toàn bất đồng, căn bản không có biện pháp so. Đến đây, nàng, mới thật sự tin tưởng Phương Đông Kiều là mơ thấy thực đơn Phương thuốc. Nàng vội chạy nhanh heo xuống nước một chén một chén mà thịnh hảo gọi tơi Phương Cảnh Thư, Phương Cảnh Bằng Hỗ Trợ. Đem heo xuống nước đoan tới rồi nhị phòng đi. Kia heo xuống nước một mặt vào nhà, cung thiên du đã nghe tới rồi mùi hương. Phương cảnh thái tự nhiên cũng nghe thấy được, lúc trước ủy hỏi thái độ một tiêu mà tán, chạy như bay chạy tơi trên bàn cơm. Cái gì ăn ngon? Như thế nào như vậy? Hương! Phương cảnh thái ồ nào, nhắc tới chiếc đũa liền phải kẹp tới ăn. Tứ ca, này heo xuống nước nhiều lắm đâu, trong nồi còn có hơn phân nửa đâu. Đừng nóng vội ăn quên năng tới rồi. Phương Đông Kiều nhắc nhở tham ăn Phương Cảnh Thái. Nàng tuy không thể gặp hắn kia phó thèm miêu dạng, nhưng là thấy hắn tinh thần hào, cũng liền vui làm hắn buông ra tay chân mà ăn. Ăn ngon thật, ăn quá ngon, không nghĩ tới heo xuống nước thứ này còn có thể ăn ngon như vậy, tỉ tỉ tay nghề. Thật tốt. Phương Cảnh Thái biên ăn ngẫu nghiến mà ăn, biên khen Phương Hà Giao. Nơi nào là tỉ tỉ bản lĩnh, là kiều nhi mơ thấy phương thuốc hảo, biết được như thế nào tiêu trừ rớt này heo xuống nước mùi lạ, cho nên mới ăn ngon như vậy. Phương Hà Giao cũng không dám thừa nhận Phương cảnh thái khen. Nguyên lai like là muội muội công lao a, muội muội, ngươi quá lợi hại, làm mộng là có thể mơ thấy phương thuốc. Lần sau ngươi lại nằm mơ, mơ thấy càng tốt ăn phương thuốc liền càng tốt. Cái này đồ tham ăn, cũng chỉ nhớ thương cái này. Phương đông kiểu trắng phương cảnh thái liếc mắt một cái. Sao có thể mỗi ngày mơ thấy phương thuốc, ngẫu nhiên mơ thấy liền không tồi, đúng không, tiểu muội? Phương cảnh thư ôn cười chớp chớp mắt. Đại ca lần sau chờ có ăn ngon là được, không cần nhiều, một phần đã đủ rồi. Đại ca khẳng định là cái phúc hắc, rõ ràng đối nàng sinh ra nghi ngờ, còn cô ý nói như vậy. Phương đông Kiều không vui mà đối với phương cảnh thư. Nhăn lại cái mũi. Lần sau xinh đẹp tỷ tỷ lại đến Kiều Nhi trong mộng tới nói cho Kiều Nhi ăn ngon phương thuốc. Kiều Nhi lại nói cho tỷ tỷ làm tốt ăn là được, khẳng định không phải ít đại ca kia một phần. Kia 8 ca cũng là cùng đại ca giống nhau, một phần liền đủ, tiểu muội cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia nga. Phương cảnh bằng cũng là cái xảo trá, Phương Đông Kiều hừ một tiếng. Còn có ta, còn có ta, muội muội, tứ ca muốn xong phân. Phương Cảnh Thái chạy nhanh, đưa ra hắn yêu cầu, tham ăn quỷ. Phương Đông Kiều bất mãn mà bĩu môi reo lên. Gia nhân này quá thông minh cũng không tốt, thoáng làm ra điểm động tính tới, đã bị hoài nghi thượng, cũng thật không dễ làm đâu. Sớm biết rằng nàng liền không thèm ăn heo xuống nước, cái này hảo, liền mẫu thân đều tới xem náo nhiệt. Kiều Nhi a, lần sau cái kia xinh đẹp tỷ tỷ nếu là lại đến Kiều Nhi trong mộng tới. Kiều Nhi giúp mẫu thân hỏi một chút, có hay không mặt khác lại tiện nghi lại ăn. Ngon thực đơn phương thuốc, tốt không? Tốt, nương, kiều Nhi gặp được, nhất định giúp nương hỏi một chút. Phương Đông kiều thực buồn bực, ăn cái heo xuống nước ăn ra nan để tới. Nàng này tâm tình khó chịu đâu, kia cung thiên du còn cho nàng ngột ngạt. Thứ này có thể ăn sao? Ngươi cái nha đầu phiến tử, nhưng không cho lừa tiểu ra. Cung thiên du nhìn heo xuống nước, tuy rằng nghe hương nhưng là thứ này thật có thể ăn sao? cung thiên du xem đến thẳng nhíu mày, thích ăn thì ăn, không ăn đánh đổ. vừa lúc toàn tiện nghi cho ta tứ ca, phương đông kiều không vui, cho ta, toàn cho ta, phương cảnh thái ăn nhiều ít đều không ngại, hắn còn ngại không đủ đâu. đây là tiểu gia ta, dựa vào cái gì cho ngươi ăn, không cho? cung thiên du giận chừng mắt nhìn tham ăn phương cảnh thái. Cao mày đem một khối heo xuống nước ăn xong đi. Này ăn một lần đi xuống nhưng hảo, ăn một lần không thể vãn hồi. Cung thiên du cùng phương cảnh thái đến cuối cùng bắt đầu. Cước ăn, hai người song song ăn đến đánh nó cách, đều ăn trống. Nhìn không được, ăn đến đảo hành. Kiều nhi, ngày mai tiểu ra ta còn muốn ăn. Ngày mai ăn khác. hắc hắc, ta nơi này còn có một đạo phương thuốc chưa thử qua đâu. Phương Đông Kiều đến lúc này cũng không làm kiêu, dù sao hoài nghi liền hoài nghi đi. Là cái gì ăn ngon? Mọi người nhất trí, thực chờ mong ngày mai mỹ vị. Đương nhiên, nhị phòng nhấm nháp tới rồi như thế mỹ vị heo xuống nước, tự nhiên cũng không có. Quên đoan một chén cấp phương núi lớn cùng Trần bà tử nếm thử, lại bưng một chén cấp tam phòng. Còn có một chén bưng cho cách vách trương thẩm ra, đến nỗi kia gây chuyện nhị cân nhiều thịt ba chỉ. Nhị phòng cũng liền không lưu trữ Vân thị toàn bộ cầm đi hiếu kính Phương núi lớn cùng Trần Bà Tử Khởi điểm Trần Bà Tử nhìn kia Chén heo xuống nước còn bất mãn Nhưng chờ đến thấy Vân thị đưa lại đây kia Nhị cân nhiều thịt ba chỉ Liền không lại nói ra cái gì không dễ nghe lời Nói tới Phương núi lớn lần này Nhưng thật ra ngoài dự đoán mọi người Trực tiếp cắt một nửa thịt ba chỉ Cấp Vân thị mang về Nhị tức phụ Chúng ta nhị lão ăn không hết nhiều như vậy Liền lưu lại một nửa, còn có một nửa ngươi mang về, cấp trong nhà bọn nhỏ ăn đi. Trần bà tử mắt trông mong mà nhìn tới tay thịt ba chỉ thiếu một nửa, sắc mặt lập tức liền khó coi. Nề hà phương núi lớn mới là đương ra làm chủ, trần bà tử liền tính là lại không muốn, cũng không thể bác phương. Núi lớn ý tứ, còn có, ngươi trở về cùng lão nhị nói một tiếng, đã là người một nhà, về sau liền không cần phân bàn ăn cơm. Ngày sau người một nhà đều ở một cái bàn thượng ăn cơm đi Phương núi lớn giải quyết dứt khoát Tức phụ đã biết Vân thị trong lòng minh bạch Phương núi lớn bỗng nhiên chi gian chuyển biến đối nhị phòng thái độ Đó là xem ở ai mặt mũi thượng Nàng cũng không khách khí Trực tiếp cầm một cân nhiều thịt ba chỉ liền trở về nhị phòng Vừa vặn, cách vách gia trương thẩm tới cửa tới Làm trương thẩm lại đây lánh giáo một chút Này heo xuống nước là như thế nào làm Đại muội tử A, thật ngượng ngùng A, trong nhà cái kia tiểu tử thúi ăn nhà các ngươi heo xuống nước lúc sau, này liền thèm thượng. Ta A đành phải liền liếm ra mặt tới cửa tới lãnh giáo tới, làm đại muội tử chê cười. Trương thẩm trong tay dẫn theo một bộ heo xuống nước, ý đồ đến tương đương rõ ràng, nhưng thật ra thẳng thắn thật sự. Trương đại tỷ nói như vậy khách. Khi nói làm gì, dù sao cũng là một chén heo xuống nước, thô bì chi vật thôi có được hắc tử thích ta đây liền kêu giao nhi ra tới làm nàng nói cho đại tỷ này nói heo xuống nước là như thế nào làm vân thị gọi phương hà giao ra tới báo cho trương thẩm ý đồ đến trương thẩm thế mới biết nguyên lai like là phương hà giao chủ ý ta liền nói sao đại muội tử gia hải tử chính là thông tuệ bản thân cân nhắc cân nhắc là có thể nghi ra tốt như vậy biện pháp tới tương lai cũng không Biết nhà ai tiểu tử có phúc khí có thể cưới đến nhà các ngươi giao nhi Nga. Trương Thẩm Đậu thú nói, nhân là trưởng bối quan hệ, Phương Hà Giao không thể cùng đối đái Hương Nhi thái độ giống nhau, đi lên làm ẩm ý một phen. Nàng cũng minh bạch là vân thị ý tứ, không thể cãi lại heo xuống nước Phương thuốc chân chính tới chỗ. Tất nhiên là cúi đầu, khuôn mặt hồng hồng, ngượng ngùng thật sự. Trương Thẩm thấy, càng thêm vừa lòng, Thẩm kêu tiếc hận. Nếu không phải nhà bọn họ hắc tử Đã sớm đính hôn sự Nàng thật đúng là muốn đem Phương Hà Giao định trở về làm con dâu đâu Đương nhiên Nhà bọn họ Phương Đông Kiều cũng là cái tốt Chỉ là nàng không cái thứ hai nhi tử A Bất quá nhà nàng không có cái thứ hai nhi tử Nàng nhà mẹ đẻ nhưng thật ra còn có thích hợp tiểu tử Trương Thẩm còn ở trong lòng bài nhà mẹ đẻ Cái nào tiểu tử cùng Phương Hà Giao thích hợp Phương Hà Giao ôn nhu nhu khí mà mở miệng Trương Thẩm Ngươi cùng Giao Nhi đến phòng bếp đi thôi, Giao. Nhi tự mình làm một lần, Trương Thẩm ngươi ở bên cạnh nhìn, trở về tất nhiên liền biết. Hảo hảo hảo, liền làm phiền Giao Nhi. Trương Thẩm cười ha hả mà đi theo Phương Hà Giao đi phòng bếp. Phương Hà Giao cũng không câu nệ, căn cứ Phương Đông Kiều nói như vậy, thoải mái hào phóng mà bắt đầu dạy dỗ Trương Thẩm như thế nào làm này nói heo xuống nước. Kỳ thật làm này nói heo xuống nước máu chốt nhất địa phương chính là như thế nào đi trừ bỏ heo xuống nước mùi lạ. Mặt khác, cũng không có gì chỗ đặc biệt. Cho nên chờ đến trương thẩm xem đã hiểu xử lý heo xuống nước bí quyết, cũng liền minh bạch dĩ vãng vì sao làm được heo xuống nước không thể ăn nguyên nhân. Nguyên là như vậy, thì minh bạch, này liền trở về thử xem. Trương thẩm lấy tơi kia phó heo xuống nước, phương hà giao cũng liền chỉ điểm đến thiết khối phóng tới nồi vương nước hầm đến nỗi mặt sau như thế nào thiêu nấu, phương hạ giao miệng tự thuật một lần, trương thẩm ghi tạc trong lòng, liền lấy về ra đi thử. Buổi trưa khi phương minh xa cùng phương minh siêu nhị huynh đệ còn không có đem lưu thị mang về nhà chung, phương núi lớn có chút lo lắng, liền phái tử thị đi huyện thành nhìn xem, nghĩ hay là lưu thị thương thế chuyển biến xấu, tử thị vốn là muốn đi huyện thành một chuyến, cũng liền không có chối từ, nàng trong lòng đánh hảo bản tính. Muốn đi đại ca trong nhà đem nàng hai chất nữ một đạo mang về Phương ra tới, đến nỗi nhị phòng, cơm trưa vội vàng ăn qua. Lúc sau, Phương Đông Kiều liền nói muốn tìm nguyên liệu nấu ăn, cóng nàng tiểu cái sọt, muốn lên núi đi. Phương Minh Thành mấy ngày trước đây trong đất mà đều gieo. vừa vặn không có việc gì, nghĩ lên núi đi chuẩn bị món ăn thôn quê tới. Phương Cảnh Thư cùng Phương Cảnh bằng ngày này vừa lúc là nghỉ tắm gội ngày, hoàn thành việc học rất nhiều cũng tưởng giúp trong nhà làm điểm việc, vân thị cùng phương hà giao muốn đánh cỏ lồng heo, còn phải ngắt lấy nấm cùng rau dại đến nỗi đều là lấy tơi làm thuốc, nhưng là nó tuy là một mặt dược liệu, nhưng là đồng thời cũng có thể chế thành là một đạo thực phẩm, có Mỹ dung phong ngược thanh nhiệt giải nhiệt công hiệu, là nữ nhân dưỡng sinh thiên nhiên thực phẩm chức năng lấy dễ sẵn chế thành thực phẩm, đại khái có vài loại cách làm, dễ sẵn có thể đi ra thiết khối. Gia nhập mai đậu, trần bì, mức táo cùng heo cốt nấu canh, tuyệt đối là mỹ vị. trừ lần đó ra, dễ sắn bản thân nghiền nát thành bột phấn lúc sau. Nhưng cùng bột củ sen, sữa bột cùng loại, nhưng trực tiếp giải khai thủy dùng. Tự nhiên, khát phấn cũng có thể như bột mì như vậy, làm thành mặt điểm, bánh tráng, làm thêm bột vào canh từ từ. Phương Đông Kiều nghĩ đến như vậy nhiều chỗ tốt, tự nhiên liền nhiệt tình 10 phần. Ngươi còn đừng nói. Trên núi hoang dại dễ sắn không ít đâu, tuy nói lần trước lên núi thời điểm, Phương Đông Kiều đào đến quá không ít hoang dại dễ sắn, nhưng là những cái đó đã gieo trồng ở dược điền. Trong không gian, Phương Đông Kiều cũng không dám trắng trợn táo bạo mà lấy ra tới sử dụng, rốt cuộc Phương Đông Kiều bên người chính là đi theo cung thiên du này gì đều cảm thấy hưng thú tò mò bảo bào, còn có một cái chỉ nhìn chầm chằm ăn đồ tham ăn Phương cảnh thái càng đừng nói, lần này còn nhiều một cái phúc hắc chủ, đại ca phương cảnh thư. Theo lý thuyết, phương cảnh thư hẳn là giống phương cảnh bằng như vậy, đi theo lão cha phương minh thành đi săn thú mới đúng. Nhưng là không biết hôm nay phương cảnh thư là nghĩ như thế nào, vẫn luôn đi theo phương đông kiểu bên người. Thường thường mà phụ hoa cung thiên du cái này tò mò bảo bảo, hướng nàng hỏi đông hỏi tây. Kiểu nhi a, ngươi đào thứ này gọi là gì đâu? Đại ca. Cái này kêu hoang dại dễ sắn, xinh đẹp tỷ tỷ nói cho Kiều Nhi nói, dễ sắn chính là thứ tốt đâu, ăn có thể làm nữ nhân trở nên xinh đẹp Nga. Kiều Nhi muốn nhiều đào điểm, cấp nương cùng tỷ tỷ, còn có Kiều Nhi chính mình. Mỗi ngày lộng phấn hồ ăn, như vậy chúng ta liền có thể giống xinh đẹp tỷ tỷ như vậy đều trở nên thật xinh đẹp Nga. Trang lờ Ly nói chuyện thật mệt A, Phương Đông Kiều Hảo tưởng chi khai căn cảnh thư A. Chính là ông trời không có nghe được Phương Đông Kiều cầu nguyện, Phương Cảnh Thư lòng hiếu kỳ nhưng không ngừng như vậy một chút Nga. Như vậy Nga, kia Kiều Nhi xác định đây là hoang dại dễ sắn sao? Có thể hay không cái kia xinh đẹp tỉ tỉ nói thời điểm, Kiều Nhi không có nhớ. Rất rõ ràng đâu. Sao có thể, Kiều Nhi sẽ không nhớ lầm, đại ca nếu là không tin nói, lấy cái này hoang dại dễ sắn cấp Phương ra thôn Tô Đại Phu vừa thấy liền liền biết. Kiều Nhi đào tuyệt đối chính là hoang dại dễ sắn. Kiếp trước từ y lâu như vậy, lý luận cùng thực tiễn đều ở trong đầu thật sâu khắc. Phương Đông Kiều lại như thế nào sẽ nhớ lầm hoang dại dễ sắn loại này thường dùng dược liệu đâu? Nga đại ca Minh Bạch, nguyên lai tô đại phu cũng mơ thấy quá vị kia sinh. Đẹp tỷ tỷ đâu? Phương Cảnh Thư cười tủm tỉm mà đem hoang dại dễ sắn phóng tới cái sọt chung, nhẹ nhàng gật đầu. Khả năng đi nằm mơ sao? Kiều Nhi có thể mơ thấy, Tô Đại Phu tự nhiên cũng là có khả năng, nói không chừng qua mấy ngày xinh đẹp tỷ tỷ khả năng liền đi đại ca trong mộng. Cái này phúc hắc đại ca, hóa ra trở ở nơi này bộ nàng lời nói đâu, hừ, mơ tưởng nàng nhập cục. Lập tức Phương Đông Kiều ngẩng đầu, đối với Phương Cảnh thư liệt khai cái miệng nhỏ, cười đến tặc. Ngọt tặc ngọt. Đại ca, cái này đào dễ sẵn đâu, có Kiều Nhi, Thiên Du cùng tứ ca là đến nơi. Đại ca vẫn là đi giúp cha đi, cấp Kiều Nhi nhiều chuẩn bị món ăn thôn quê tới Nga. Kiều Nhi chính là chán ghét đại ca, không nghĩ đại ca ở bên cạnh ngốc sao. Phương Cảnh Thư rất là bị thương mà nhìn Phương Đông Kiều, ánh mắt u buồn mà bi thương. Phương Đông Kiều còn chưa nói xong lời nói đâu, Phương Cảnh Thư liền tiệt lời nói đi. Kia đại ca muốn ngốc tại Kiều Nhi bên người, lấy. Một cái ca ca lập trường quan tâm tiểu muội. Muốn chiếu cố hảo tiểu mỗi tâm tình, Kiều Nhi có thể lý giải đi. Ân, ân, có thể lý giải, lý giải. Đại ca nếu thích, vậy cùng Kiều Nhi cùng nhau đào dễ sắn hảo. Vừa mới nàng khẳng định là hoa mắt, cái gì u buồn, cái gì bi thương, đều là ảo giác a ảo giác. Phương Đông Kiều ma ma toan đến phát đau nha, vùi đầu tiếp tục đào hoang dại dễ sắn. Kiều Nhi a, nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Đại ca xem ngươi đào thời gian rất lâu, nhưng đừng mệt, đại ca sẽ thực đau lòng. Phương Cảnh Thư hiển nhiên không nghĩ từ bỏ a, hắn lấy ra màu thiên thanh một khối khăn, ôn nhu mà cấp Phương Đông Kiều trà lau cái chán mồ hôi, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Kiều Nhi a, đại ca nhớ rõ lần trước lên núi thời điểm, Kiều Nhi liền đi theo một con thỏ đào tới rồi một gốc cây trăm năm nhân sâm, còn nhặt được bản thân đâm hôn mê bùn con thỏ. Thật là vận khí tốt tuân lệnh đại ca hâm mộ không thôi à. Phương cảnh thư ngón tay thon Giải liêu liêu bị thanh phong thổi tan sợi tóc, mặt mày mỉm cười mà ngồi xổm xuống. Cũng không biết lần này kiểu nhi lên núi, đại ca đi theo bên cạnh, có thể hay không dính điểm vận may lại đây đâu. Tỉ như lại đào đến một gốc cây trăm năm nhân xâm gì, hoặc là nhặt được một con bản thân đâm vựng con thỏ cũng hảo. Đại ca, ngươi cũng sẽ nói là muội muội vận khí tốt. Sao có thể mỗi lần đều vận khí như vậy hả? Phương Đông Kiều buồn bực. Chính là đại ca tin tưởng, có chút. Người trời sinh chính là được đến ông trời hậu ái, có trời sinh vận khí. Kiều Nhi, tin hay không đâu? Phương Cảnh Thư nghiêng đầu cười nhìn Phương Đông Kiều, mặc đồng thâm thúy. Đại ca, ngươi không phải thường nói, làm người muốn làm đến nơi đến trốn mới được, không thể dựa vào ôm cây đợi thỏ ý tưởng sinh hoạt sao? Như thế nào đại ca hôm nay liền chuyển biến đâu, nếu muốn dựa vào vận khí đâu? Phương cảnh thái giúp đỡ phương đông kiểu đào hoang dại dễ sắn, hoang mang khó. Hiểu mà cắm một câu, là đâu, tiểu gia cũng cảm thấy vận khí thứ này có một hồi liền không tồi, sao có thể hồi hồi đều đụng tới. Làm người sao, tiểu gia cảm thấy vẫn là dựa bản thân thực lực mới là chính đồ, vận khí thứ này, quá mơ hồ, không đáng tin. Khó được a Vẫn luôn làm phương đông kiểu nhìn không vừa mắt cung thiên du. Hôm nay sẽ nói ra này phiên giải thích tới. Nhưng thật ra làm phương đông kiều khen ngợi mà nhìn hắn một cái. Cung thiên du vuông đông kiểu vẻ mặt khen. Ngợi, khuôn mặt nhỏ chứng tức khắc dạng dơ sáng lên. Thế nào? Tiểu nha đầu, ngươi hiện tại rốt cuộc phát hiện tiểu gia ta ưu điểm đi. Ngươi cũng bắt đầu bị tiểu gia ta mê hoặc đi. Kỳ thật đi, chỉ bằng tiểu gia ta này diễn xuất, này phong phạm. Đều là nhất đẳng nhất hảo, tiểu nha đầu ngươi mê thượng tiểu ra cũng là đương nhiên, ai kêu tiểu ra quá mức xuất sắc đâu, tiểu tử này, quả thật là không đáng khen ngợi, cho ba phần nhan sắc liền khai khởi nhiễm phòng tới, phương. Đông kiểu phiên phiên trọng mắt, trong lòng khinh thường, ai, tiểu nha đầu, đừng không để ý tới người A, tiểu ra hỏi ngươi, ngươi hiện tại nếu mê thượng tiểu ra, nên nguyện ý đi theo tiểu ra đi rồi đi. Cung thiên du tương đương tự luyến mà nói, phương đông kiều nheo lại đôi mắt, cười đến rất là sáng lạn. Ngươi là nào con mắt nhìn đến ta bị ngươi mê hoặc, ngươi lại là nào con mắt lại nhìn đến ta nguyện ý đi theo ngươi đi rồi, chẳng lẽ ta dáng vẻ này, nhìn như là trời. sinh cho ngươi ra sản nộ tì sao, ngươi cái tiểu tử, hôm nay nếu dám nói cái là, tự, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Mặc cho ai suốt ngày bị người nhớ thương đi đương nha hoàn, tính tình tái hảo người đều đến khó chịu, không phải sao? Cung Thiên Du cảm thấy lúc này Phương Đông Kiều cười rộ lên bộ dáng rất giống rất giống một người. Giống cái kia không vừa mắt ra hỏa nhìn có điểm phát mau à? Không phải, đương nhiên không phải tiểu ra ta kỳ thật cũng không, không. Tưởng ngươi đương nha hoàn, chỉ là muốn mang ngươi cùng nhau chơi thôi. Cung Thiên Du không biết vì sao, tiếng nói thấp hèn đi. Này liền hảo, thực ngon a Phương đông kiểu mặt mày cười đến cong cong như nguyệt Xoa xoa cung thiên du chán Nỗ lực, tiếp tục đào đi Buổi tối nhất định làm tỉ tỉ cho ngươi làm ăn ngon Lại là này phó biểu tình Cung thiên du hậm hực Hóa ra lại đem hắn trở thành một cái âu trí tiểu đồng đối đãi Không được, hắn nhất định phải làm tiểu nha Đầu hảo hảo coi một chút hắn năng lực Không thú vị, không đào Tiểu gia ta cũng muốn săn thú đi, vẫn là săn thú tương đối như là nam tử hán đại trượng phu làm sự tình. Đào cái thảo căn gì đó, các ngươi cô nương mọi nhà đào là đến nơi. Cung thiên du không bồi phương đông kiểu đào dễ sắn, hắn đi tìm phương cảnh bằng săn thú vật đi. Phương cảnh thái nhìn cung thiên du đi săn thú, hắn cũng cảm thấy săn thú tương đối thú vị, liền cũng đi theo cung thiên du đi săn thú. Phương... Đông Kiều nhìn Cung Thiên Du cùng Phương Cảnh Thái đều đi săn thú, nhưng thật ra không có gì phản ứng, Nam Hải tử sao? Xưa nay đều ham mê nhiệt huyết linh tinh vận động, cổ kim đều là như thế. Chỉ là Phương Cảnh Thư còn ngốc tại bên người nàng, cái này làm cho Phương Đông Kiều có chút đau đầu. Hôm nay Phương Cảnh Thư vẫn luôn ở thử nàng, không bắt được hắn muốn đáp án, hắn phỏng chừng là sẽ không tha tâm. Suy xét luôn mãi, Phương Đông Kiều chỉ phải hạ quyết tâm. Thật trọng mà, nói cho Phương Cảnh Thư, đại ca, Kiều Nhi biết đại ca tại hoài nghi Kiều Nhi, chính là Kiều Nhi thật sự không có biện pháp giải thích này hết thảy Kỳ thật Kiều Nhi hôn mê nửa tháng, Kiều Nhi cảm giác làm một cái thật dài thật dài mộng. Trong mộng Kiều Nhi đi theo thật nhiều thúc thúc ba bá, bá, ca ca tỉ tỉ học thật nhiều thật nhiều đồ vật, tỉnh lại lúc sau cho rằng chỉ là mộng mà thôi, nhưng là Kiều Nhi một khi nhìn đến một ít đồ vật, liền tự nhiên mà vậy mà biết. Kiểu nhi, Thế mới biết Kiều Nhi đúng là trong mộng học được thật nhiều đồ vật. Nói như vậy, đại ca, ngươi có thể minh bạch sao? Phương Cảnh Thư nhìn nơi xa, không biết suy nghĩ cái gì. Đại ca, mấy ngày này, Kiều Nhi vẫn luôn thực sợ hãi, không dám cùng cha mẹ nói ra tình hình thực tế. Sợ bị người, bị người đã biết, liền đem Kiều Nhi trở thành là yêu quái cấp thiêu. Phương Đông Kiều ôm lấy Phương Cảnh Thư, đôi mắt hồng hồng. Nàng thật là thực sợ hãi, sợ hãi rời đi cái này ấm áp ra. Sợ hãi rời đi này một đời cho nàng ấm áp người nhà. Phương Cảnh Thư cũng nhận thấy được Phương Đông Kiều nội tâm kinh sợ. Hắn ôm Phương Đông Kiều, giơ tay nhẹ nhàng mà vỗ nàng phía sau lưng an ủi. Đừng sợ, Kiều Nhi, đại ca không có mặt khác ý tứ. Đại ca chỉ là sợ Kiều Nhi trong lúc vô tình nhận thức người nào, mà người kia ôm ấp cái dạng gì mục đích tới tiếp cận Kiều Nhi. Có thể hay không thương tổn Kiều Nhi, đều là đại ca lo lắng sự tình. Trước mắt Kiều Nhi nói như vậy, đại ca liền có thể yên tâm. Phương Cảnh Thư ánh mắt nhìn chăm chú vào phương xa, nghiêm túc mà kiên định. Kiều Nhi, ngươi yên tâm, chỉ cần đại ca trên đời một ngày, chắc chắn che chở ngươi cả đời an bình. Đại ca, phương Đông Kiều cảm động mà dựa vào phương Cảnh Thư trong lòng ngực, nước mắt chung mang cười. Thật tốt. Nhà nàng đại ca tuy là một cái phúc hắc chủ, nhưng là cũng là trên đời này tốt nhất đại ca, trọng tình trọng nghĩa đại ca, phương đông kiều tham luyến phương. Này một đời thật vất vả có muốn bảo hộ người nhà, thỉnh ngươi nhất định, nhất định không cần lại cước đi kiểu nhi thân nhân. Phương đông kiều lòng nóng như lửa đốt, giờ phút này nàng hận nàng chính mình tay nhỏ chân nhỏ, cái gì đều làm không được, còn liên lụy đại ca ôm nàng chạy vội, gần... Gần phương đông Kiều cùng phương cảnh thư đều thấy được, là một đầu gấu đen, chính nhào hướng huy cháy lân tiên cung thiên du, còn có bên cạnh cầm tiểu cung phương cảnh bằng cập hai tay, chống chân phương cảnh thái. Như thế tình hình, phương đông Kiều còn có cái gì không rõ? Tất nhiên là cung thiên du treo chọc tới này đầu gấu đen, gấu đen bị nó hỏa lân tiên thương tới rồi, há chịu bỏ qua rời đi. Này nhưng như thế nào cho phải? Mắt thấy gấu đen càng ngày càng tới gần cung Thiên Du kia phó nho nhỏ thân thể, kia sắc nhọn móng vuốt múa may đến hàn quang lấp lánh, dã thú sinh ra đã có sẵn hung ác thô bạo, che trời lấp đất mà hướng tới bọn họ ba cái tiểu tử tạo ác. Lực qua đi, ngay cả xem quán sinh tử cung Thiên Du đều ngốc lăng quên chạy trốn, càng đừng luận cung Thiên Du phía sau phương cảnh bằng cùng phương cảnh thái. Phương Đông Kiều nhìn như thế mạo hiểm trạng huống, lập tức sắc mặt trắng bệch đều mau tránh ra, chạy trốn rất xa, không cần lại đây. mà nàng cha Phương Minh thành thế nhưng vào giờ phút này vọt lại đây, một tay chảo một cái, đem phương cảnh bằng cùng phương cảnh thái đẩy đến rất xa. hắn không kịp đem cung Thiên Du vứt ra đi. Phương Minh thành vì che chở cung Thiên Du, lựa chọn rất mà liều, lấy thân ngăn cản, vai phải bị gấu đen một chảo chụp được, tức khắc huyết sắc vẩy ra, lạnh lạnh thấy cốt. Cha. Đẩy Nga đi ra ngoài Phương Cảnh bằng run run mà cầm không được cung tiến. Phương Cảnh thái hai chân còn nhũn ra, hiển nhiên còn không có từ vừa rồi mạo hiểm trạng huống chung khôi phục lại. Phương Cảnh Thư đứng kinh sợ, nghe được bên này động tinh chạy tơi vân thị, Phương Hà Giao vừa vặn. Thấy như vậy một màn huyết tinh hình ảnh, tức khắc dại ra, Phương Đông Kiều chơ mắt mà nhìn Phương Minh Thành bị thương, đôi mắt gấp đến độ đỏ, nàng dãy rùa từ Phương Cảnh Thư trên người xuống dưới. Một đôi cẳng chân chạy trốn bay nhanh Nàng trong đầu chỉ có một ý niệm Giết kia đầu gấu đen Nhất định phải giết chết kia đầu gấu đen Kiều nhi Mắt thấy phương minh thành tánh mạng kham yêu Phương đông kiều lại vọt qua đi Vân thị lập tức thân mình ngã xuống Nương Nương Phương Hà giao đỡ lấy vân thị Hai mắt đấm lệ mơ hồ Mau, mau, mau Chạy nhanh đem ngươi mụi mụi kéo trở về Kéo trở về Phương Cảnh Thư là muốn đi đem Phương Đông Kiều cấp kéo trở về, chính là không biết vì sao, hắn chính là rời không ra bước chân. Liền ở vừa rồi, vừa rồi Phương Đông Kiều lao ra đi nháy mắt, hắn buồn có thể lập tức đem Phương Đông Kiều ôm trở về, chính là hắn không có làm như vậy. Không chỉ có hắn không có ngăn cản, hắn thậm chí còn có một cái. Gan lớn lại hoang đường ý tưởng, nghĩ, Kiều Nhi có lẽ có biện pháp đem cha Bình An mang về tới. Có lẽ nàng sẽ có biện pháp, chính là Phương Hà Giao không phải Phương Cảnh Thư, nàng trong mắt, trong lòng, nghĩ đều là Phương Đông Kiều chỉ là một cái sáu tuổi hoa hoa, vô luận Phương Đông Kiều như thế nào thông tuệ, nàng cũng chỉ là sáu tuổi hoa hoa, đối mặt như vậy hung ác tàn bạo gấu đen, Phương Đông Kiều đi không thể nghi ngờ là tử lộ một cái, cho nên Phương Hà Giao cất bước liền. Chạy, nàng nghĩ nhất định phải đem Phương Đông Kiều bình an mang về tới tra một người đã nguy hiểm, không thể lại làm Kiều Nhi cũng lâm vào nguy hiểm bên trong. Nhiên Phương Hà Giao còn không có chạy ra vài bước lộ, đã bị Phương Cảnh Thư kéo lại. Giao Nhi, không còn kịp rồi, không còn kịp rồi. Phương Hà Giao xem qua đi, quả nhiên chậm, chậm. Phương Đông Kiều đã là chạy tới Phương Minh Thành bên người, nhìn gấu đen nhào hướng Phương Minh Thành cùng Phương Đông Kiều, bọn họ đã là là không đành lòng lại nhìn. Bang. Vân thị cấp giận công tâm mà huy phương cảnh thư một cái tát, đây là nàng lần đầu tiên động thủ đánh hài tử. Kiều Nhi nàng mới 6 tuổi, 6 tuổi A, ngươi rõ ràng có thể ôm lấy Kiều Nhi. Rõ ràng có thể, sao lại có thể, sao lại có thể, một cổ nhiệt khí thẳng tho án thượng nàng yết hầu, phát mà một tiếng. Một ngụm máu tươi từ vân thị trong miệng thốt ra, huyết sắc vẩy ra tới rồi phương cảnh thư nửa bên xưng đỏ trên mặt. Nương, nương đến kia thê lương tiếng kêu thảm thiết thân nhân bỏ mạng ngưng hẳn thanh phương cảnh thư bên kia đã là tuyệt vọng phương đông kiều bên này lại là tận dụng mọi thứ ở phương minh thành cùng gấu đen vật lộn hết sức một quả lại một quả tôi mê rượu kim châm đâm vào gấu đen yếu huyệt bên trong tuy nói mỗi thứ một quả kim châm đều là nguy hiểm thật mạnh nhưng là tốt xấu là đâm chúng mê đảo này đậu muốn mệnh gấu đen phanh gấu đen ngã xuống đất phát ra hám người chấn Phương Minh Thành cùng Phương Đông Kiều thấy nguy hiểm đã qua, song song ngã ngồi đến trên mặt đất, nguy hiểm thật, rốt cuộc đem gấu đen cấp giải quyết. Phương Minh Thành còn tưởng rằng lần này cần đem tánh mạng công đạo ở chỗ này, chẳng những cho rằng hắn bản thân mệnh muốn công đạo ở chỗ này, ngay cả chạy tơi nói muốn giúp hắn đối phó gấu đen Kiều Nhi chỉ sợ cũng khó thoát vừa chết, nhưng là hắn vạn lần không ngờ chính là, hắn cùng Kiều Nhi thế nhưng có thể tìm được. Đường sống trong chỗ chết tránh thoát này một kiếp. Lúc này, Phương Minh Thành nhìn phát gục ở hắn bên chân gấu đen, vẫn là có chút hốt hoảng. Hắn vẫn cứ không thể tin được Phương Đông Kiều kia từng miếng không chớp mắt kim theo hoa, thế nhưng có thể thứ đã chết này nặng đầu đạt 600 nhiều kg gấu đen. Chính là nhìn Phương Đông Kiều kia thân ảnh nho nhỏ, bỏ đến gấu đen trên người, tiểu tâm mà lấy ra một quả lại một quả kim quang lấp lánh tế châm. Phương Minh Thành lại không, thể không tin. Cha, ngươi còn có sức lực nhúc nhích sao? Phương Đông Kiều cẩn thận mà thu hảo kim châm, nhìn phía Phương Minh Thành. Phương Minh Thành có chút khó hiểu mà nhìn Phương Đông Kiều, không quá minh bạch nàng ý tứ. Cha, gấu đen chỉ là bị Kiều Nhi mê rượt tạm thời cấp mê đảo, nếu là không chạy nhanh đem gấu đen xử lý. Đợi lát nữa gấu đen tỉnh táo lại, cha cùng Kiều Nhi liền nguy hiểm. Nàng này tay nhỏ chân nhỏ, sợ lực đạo không đủ không có biện pháp đem gấu đen. Xử lý sạch sẽ chỉ có thể làm cha đại lao. Nguyên lai like là như thế này, cha vừa rồi còn vẫn luôn ở buồn bực đâu. Kiều Nhi chỉ dùng như vậy mấy cây kim thêu hoa liền đem gấu đen phóng đổ, cha còn tưởng rằng Kiều Nhi luyện cái gì thần kỳ đâu, không nghĩ tới lại là dùng mê dược. Phương Minh Thành giơ tay vỗ vỗ ót, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Tiếp theo hắn đứng dậy, động tác nhanh nhẹn mà cho gấu đen chí mạng mấy đao. Hảo, cái này gấu đen tuyệt đối sẽ không tỉnh lại. Phương Minh Thành buông tiểu đao, che lại huyết sắc trào ra tới vai phải. Cha, ngươi đừng nhúc nhích, làm Kiều Nhi tới xử lý. Nguy hiểm hoàn toàn đi qua, Phương Đông Kiều nhớ tới nên lập tức xử lý Phương Minh Thành trên người miệng vết thương. Kiều Nhi, đừng lo lắng, cha hôm nay cái mệnh đã nhặt về, không cần sợ. Đợi lát nữa đi tô đại phu nơi đó làm thí điểm thảo dược, phủ lên thì tốt rồi. Ra tới săn thú thợ săn, bị ra thú chảo thương cắn thương có rất nhiều. Điểm này, thương, Phương Minh Thành còn không quá để ý. Cha, ngươi đừng lại kệ mạnh, gấu đen kia một móng vuốt chụp được tới, cha nhận được thương không nhẹ. Vẫn là trước làm Kiều Nhi giúp cha dừng lại huyết lại nói, Kiều Nhi sẽ có biện pháp, cha tin tưởng Kiều Nhi được không? Phương Đông Kiều khẩn cầu, Phương Minh Thành nhìn Phương Đông Kiều nghiêm túc lại kiên trì ánh mắt. Không biết vì sao, lại là gật gật đầu. Hảo, cha tin Kiều Nhi. Vừa rồi đối phó gấu đen, Kiều Nhi đều có biện pháp cho nó mê đảo, hiện tại làm Kiều Nhi xử lý miệng vết thương. Phương Minh Thành cảm thấy cũng không phải cái gì giật mình sự tình. Phương Đông Kiều Vuông Minh Thành đáp ứng rồi, liền cấp Phương Minh Thành nhẹ nhàng mà cởi áo khoác, làm kia thương chỗ hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà hiện ra ở nàng trong tầm mắt. Theo sau nàng thật cẩn thận mà dùng kim châm đâm chúng huyệt vị, tạm thời ngừng phương minh thành vai phải xuất huyết. Rồi sau đó, nàng lại động tác thành thạo mà. Lấy ra hám ở phương minh thành vai phải huyết nhục chung rách nát bổ phiến. Tiếp theo, nàng dùng sạch sẽ tiểu khăn lau chùi miệng vết thương. Sau từ không gian lấy ra gây tê dùng ma phí tán, rơi tại phương minh thành miệng vết thương. Đãi chờ thuốc tê bắt đầu có tác dụng, phương đông Kiều cầm kim châm. Dùng tới ruột dê tuyến, vừa nhanh vừa chuẩn mà chát hạ kim tiêm, không vài cái liền khâu lại vỡ ra miệng vết thương. Cuối cùng phương đông kiều cấp phương minh thành phủ lên. Kim sang dược, lấy ra vải bông điều cấp phương minh thành băng bó hảo miệng vết thương. Xử lý xong cái này thương chỗ, phương minh thành trên người địa phương khác không có gì trí mạng thương chỗ, có chỉ là một ít ra thịt chi thương, giải chút kim sang thuốc bột là được. Làm xong này hết thẻ. Phương Đông kiểu gỡ xuống Phương Minh thành hai nơi huyệt đạo thượng Kim Trâm, ý niệm vừa động, thả lại không gian, rồi sau đó nàng nâng lên ống tay áo lung tung mà lau một phen mồ hôi. Lạnh, lúc này nàng cũng phân không rõ ràng lắm là bởi vì đã lâu không có trị liệu người bệnh khẩn trương gây ra mồ hôi lạnh, vẫn là vừa rồi bị gấu đen dòa ra tới mồ hôi lạnh. Nhưng thật ra Phương Minh thành nhìn thoáng qua vai phải thượng băng bó miệng vết thương, vui mừng dị thường. Kiều Nhi, Hảo. Ấn, cha, Kiều Nhi đã xử lý tốt. Phương Đông Kiều giúp đỡ Phương Minh Thành xuyên hồi quần áo. Cha vẫn là xem thường Kiều Nhi, không nghĩ tới miệng vết thương còn có thể cùng. Và áo như vậy phù cùng nhau. Hơn nữa cha cảm thấy Kiều Nhi phùng miệng vết thương tay nghề thật cao siêu. Cha sao không cảm giác được đau đớn đâu. Phương Minh Thành giống cái tiểu hài tử giống nhau ngạc nhiên tới rồi. Cha, đó là Kiều Nhi dùng ma phí tán. Đó là một loại có thể gây tê miệng vết thương đau đớn thuốc bột, cho nên cha mới có thể không cảm giác được đau đớn. Chờ đến thuốc tê dược hiệu qua, miệng vết thương hồi huyết, cha thương chỗ vẫn là sẽ đau. Phương Đông Kiều tinh tế dặn dò Bất quá cha không cần lo lắng, qua 67 thiên hủy đi miệng vết thương thượng tuyến, cha thương chỗ cũng nên hảo. Chỉ là cha phải nhớ đến mấy ngày nay muốn cần đổi dược, cha thương chỗ cũng ngàn vạn không thể dính thủy. Cha nghe Kiều Nhi. Bất quá Kiều Nhi à, cha như thế nào không biết ngươi chừng nào thì cùng đại phu học một tay y thuật à. Phương Minh Thành hoang mang. Cái này cha muốn hỏi đại ca, đại ca đều biết. Dù sao Phương Đông Kiều đã cùng. Phương Cảnh Thư thẳng thắn qua, cho nên một có vấn đề. Phương Đông Kiều liền hướng Phương Cảnh Thư trên người đầy. Nga, gạt cha mẹ lại chỉ làm Thư Nhi biết. Kiều Nhi nhưng bất công thực đâu. Cha... Mới không phải đâu, là Kiều Nhi cảm thấy tài hèn học ít, tài học cái ra lông, không tốt ở người nhà trước mặt lung tung khoe khoang, lần này nếu không phải tình huống khẩn cấp, Kiều Nhi ôm thử một lần ý niệm, Kiều Nhi còn không dám dễ dàng dùng ra tới đâu. Phương Đông Kiều thẳng, ồn nào an uổng. Phương Minh Thành vuốt Phương Đông Kiều đầu, nở nụ cười hàm hậu cười. Này y thuật có thể băng nhân, chính là cũng có thể hại người. Lấy Kiều Nhi tuổi tác. Kiều Nhi biết được phải cẩn thận hành sự là đúng, Kiều Nhi đáp ứng cha, ngày sau có thể hay không trừ bỏ ở người trong nhà trước mặt, mặt khác bất luận kẻ nào, đều không cần dễ dàng ra tay cứu người, Kiều Nhi, có thể đáp ứng sao? Cha, Kiều Nhi đáp ứng ngươi, dù sao Kiều Nhi học nghệ không tinh, cũng không nghĩ hại người khác, kỳ thật lấy phương đông Kiều y thuật, tuyệt đối so với đến quá Thái Y viện Thái Y, nhưng là nàng lại không nghĩ nổi danh. Nàng chỉ cần hảo hảo mà bảo hộ chủ cái này ra, người một nhà bình bình ổn ổn mà sinh hoạt là đến nơi. Mà phương Minh Thành có thể như vậy đối phương Đông Kiều nói, có thể thấy được là thiệt tình yêu thương nữ nhi phụ thân, nếu là đổi thành mặt khác hiệu quả và lợi ích một ít phụ thân, đã sớm lấy nữ nhi nổi danh đi, thậm chí khả năng đi đổi lấy ích lợi. Phương Đông Kiều may mắn nàng có như vậy một vị hàm hậu giản dị phụ thân, một vị thiệt tình yêu thương con cái phụ thân. Phương Đông Kiều cùng Phương Minh Thành có thể thoát ly hiểm cảnh, nhất cử đánh chết một đầu gấu đen, đây là ở đây Phương ra người cầu nguyện xuất hiện kỳ tích, cũng là vô kế khả thi chỉ phải xin giúp đỡ trời xanh đầy trời thần Phật phù hộ tuyệt vọng ý tưởng. Dương Phương Đông Kiều Sam Phương Minh Thành bình yên vô sự mà đứng ở nơi đó. Kia một khắc, Phương ra người đôi mắt đều đỏ, kia một khắc, Phương ra người cảm thấy trên đời này không còn có sự tình gì. Có thể so trước mắt phát sinh kỳ tích có thể làm cho bọn họ cảm thấy chấn động cùng vui sướng. Cha, Kiều Nhi, các ngươi không có việc gì sao? Phương Cảnh bằng lôi kéo vẫn như cũ kinh sợ chưa định Phương Cảnh Thái đi đến Phương Minh Thành cùng Phương Đông Kiều bên người. Không có việc gì, cha không có việc gì, Kiều Nhi cũng không có việc gì, đều hảo. Hảo, tam ca cùng tứ ca đâu, nhưng có bị thương. Phương Đông Kiều hỏi, biên đánh giá bọn họ hai người không có gì sự tình, chính là trên tay ma phá điểm ra. Phương Cảnh bằng cùng Phương Cảnh Thái bị Phương Minh thành đẩy ra đi thời điểm, bàn tay rơi xuống đất, cỏ phá ra thịt. Tuy nói là ma phá ra, nhưng cũng đến rửa sạch một chút mới được, nếu là cảm nhiễm đã có thể không hảo. Phương Đông Kiều kiên trì cấp Phương Cảnh bằng cùng Phương Cảnh Thái xử lý tiểu miệng vết. Thương, băng bó bàn tay. Phương Cảnh Thái nhưng thật ra không có gì ý kiến. Hắn lực chú ý toàn bộ đều ở kia đầu 600 nhiều kg gấu đen trên người. Đến nỗi phương cảnh bằng, cảm thấy phương đông kiểu có chút chuyện bé xé ra to. Tiểu muội không cần như vậy đi. Người trong thôn lên núi ma chảy ra, té ngã chạm vào thương là thường có sự tình. Nào có như vậy kiểu quý, yêu cầu băng bó thành cái dạng này. Phương cảnh bằng nhìn tuyết trắng vải bông băng bó nơi tay trưởng thượng, có chút đau lòng. Tam ca là tính toán phản kháng. Phương Đông Kiều banh khuôn mặt nhỏ trứng, Trừng mắt Phương Cảnh Bằng. Nếu là hắn dám tự mình mở ra thương chỗ, xem nàng ngày sau còn lý không để ý tới hắn. Phương Cảnh Bằng ở Phương Đông Kiều uy hiếp dưới ánh mắt, nơi nào còn dám nói nửa cái tự. Hành hành hành, Tam ca nghe kiểu nhi, đều nghe kiểu nhi. Này còn kém không nhiều lắm. Phương Đông Kiều cười. Đúng rồi, nương, đại ca còn có nhị tỷ đâu. Bọn họ không lo lắng đi. Phương Đông Kiều lúc này mới nhớ tới nàng vừa rồi không màng nguy hiểm mà xông tới giúp cha. Cũng không biết nương, đại ca còn có nhị tỉ hiện tại như thế nào. Nương, đại ca còn có nhị tỷ phỏng trừng đều lưu tại bên kia đâu. Phương cảnh bằng dơ cung nỏ, chỉ chỉ nơi xa. Bên kia bóng cây trùm trùng điệp điệp, nhìn không rõ lắm. Cha, Tam ca, Tứ ca, chúng ta qua đi nhìn xem nương bọn họ đi. Cũng đừng làm cho bọn họ chờ ở bên kia lo lắng. Phương Đông Kiều không thấy được mặt. Khác người nhà bình yên vô sự, nàng vẫn là không quá yên tâm. Ân, chúng ta chạy nhanh qua đi đi, cha cũng không quá yên tâm ngươi nương bọn họ. Phương Minh Thành nghĩ thế tử vân thị, trên mặt không khỏi mà liền mang lên vài phần ưu sắc. Đoàn người, vội vã mà chạy hướng vân thị bên kia, lại quên mất né tránh một bên đi, dựa vào thủ bối tiểu sâu ta cung thiên du. Phương Cảnh Thư, Phương Hà Giao Vuông Đông Kiều cùng Phương Minh Thành cũng chưa xảy ra chuyện, đều là vẻ mặt kinh. Hì, Vân Thị Thanh Tỉnh sau thấy Phương Đông Kiều, tất nhiên là ôm nàng khóc thật lâu sau mới buông ra. Phương Đông Kiều khuyên can mãi, rốt cuộc đem Vân Thị Hồng đến giải sầu. Vân Thị mắt thấy Phương Đông Kiều chẳng nhưng không có bị gấu đen ăn luôn, còn đem Phương Minh Thành cũng bình yên mảnh đất trở về, nhớ tới nàng lúc trước giận mà huy Phương Cảnh Thư một cái ta liền có chút ấy náy mà chiều hắn nửa bên sưng đỏ mặt nhìn lại. "Thư nhi, nương vừa rồi, vừa rồi, nương là thư nhi suy xét không chu toàn, là thư nhi sai, nương giáo huấn đối." Tuy rằng Phương Minh Thành thật sự bị Phương Đông Kiều Bình An mang về, nhưng là Phương Cảnh thư nhi cũ quá không được hắn bản thân kia một quan. Hắn lúc trước vừa mới nói muốn che chở Kiểu Nhi cả đời an bình, trong nháy mắt, hắn liền mặc kệ nàng ở vào nguy hiểm bên trong. Hắn cái này làm đại ca, vô năng vô dụng, thế nhưng sẽ ở cái loại này hiểm cảnh, tưởng chính là dựa sáu tuổi Kiều Nhi suy nghĩ biệt. Pháp cứu cha trở về, mỗi khi nghĩ đến đây, Phương Cảnh Thư liền không mặt mũi nào đối mặt Phương Đông Kiều kia trương thiên chân tiếu lệ khuôn mặt, không mặt mũi nào đối mặt nàng cặp kia trong vắt thanh thấu đôi mắt. Đại ca, Phương Đông Kiều vuông Cảnh Thư tránh đi nàng tầm mắt, nàng còn có cái gì không rõ. Kiều Nhi là đại ca đối với ngươi không được đại ca lúc ấy nên ngăn cản ngươi không nên làm ngươi thiệp nhập hiểm cảnh là đại ca sai phương cảnh thư đầy mặt vẻ xấu hổ phương đông Kiều lại cầm phương cảnh thư đôi tay dị thường nghiêm túc nói đại ca, ngươi là sai rồi nhưng là lại không phải đại ca nhận định sai đại ca ngươi không nên hướng kiểu nhi xin lỗi kiểu nhi làm chính là chính xác lựa chọn nếu là lại đến một lần Kiều Nhi vẫn là sẽ làm như vậy, chỉ cần có một phân cơ hội, Kiều Nhi liền sẽ đi cứu cha. Nếu, nếu lúc ấy đại ca lựa chọn ngăn cản Kiều Nhi nói, như vậy hiện tại chúng ta liền thành không có cha hải tử, nương liền. Sẽ biến thành quả phụ, nhà của chúng ta liền không hoàn chỉnh, như vậy, đại ca còn không rõ sao. Chính là Kiều Nhi. Đại ca ý tứ Kiều Nhi tất cả đều minh bạch, Kiều Nhi tuổi quá tiểu, Kiều Nhi không nên đi thiệp hiểm. Muốn đi cũng nên đại ca đi, đại ca là ý tứ này sao? Chính là lấy đại ca thông minh hẳn là phân tích đến ra tới, lúc ấy cái loại này tình huống, nhà của chúng ta người được chọn chung, chỉ có Kiều Nhi, chỉ có Kiều Nhi còn có vài phần cơ hội cứu được cha. Không phải sao? Phương Đông Kiều yên lặng nhìn Phương Cảnh Thư. Bởi vì Kiều Nhi cùng đại ca nói qua, Kiều Nhi ở trong mộng cùng cao nhân học quá nhất nghệ tinh, Kiều Nhi có tự bảo vệ mình năng lực. Nếu là một chút nắm chắc đều không có nói, Kiều Nhi cũng sẽ không đi bạch bạch chịu chết, đại ca cũng sẽ không mặc kệ Kiều Nhi lao ra đi mà không có ngăn cản, không phải sao? Không sai, Phương cảnh thư sát thật là như vậy tưởng, hắn chính là bởi vì tâm tồn như vậy một phần may. Mắn, hắn mới không có ngăn cản Phương Đông Kiều lao ra đi giúp Phương Minh Thành. Chính là vô luận như thế nào, ngươi lại có năng lực. Đại ca đều không nên làm ngươi một cái chỉ có sáu tuổi hài tử thiệp nhập hiểm cảnh, cho nên Kiều Nhi không cần chấn an Đại ca, Đại ca biết lần này là Đại ca lỗ mãng, thiếu chút nữa liền hại Kiều Nhi. Phương cảnh thư vẫn là không có cách nào tha thứ hắn ích kỷ. Đại ca cũng sẽ nói là thiếu chút nữa, đó chính là không có xảy ra chuyện, không? Phải sao? Mặc kệ Đại ca nói như thế nào, Đại ca thỉnh nhìn xem Kiều Nhi, nhìn nhìn lại cha. Nên biết đại ca ngay lúc đó lựa chọn là chính xác, đại ca là không sai. Huống chi, đại ca nói qua, Kiều Nhi là trời sinh có vận khí người, không phải sao? Phương Đông Kiều cười ngẩng đầu nhìn Phương cảnh thư. Nếu Kiều Nhi là trời sinh có vận khí người, như vậy ông trời tất nhiên là hậu đãi Kiều Nhi, sẽ không làm Kiều Nhi xảy ra chuyện, không phải sao? Đại ca thật đúng là thế nào? Đều nói bất quá Kiều Nhi. Phương Cảnh Thư cười khổ sờ sờ Phương Đông Kiều đầu, hắn sẽ không không rõ Phương Đông Kiều an ủi tâm tư của hắn, lời nói đều nói đến cái này phân thượng, Phương Cảnh Thư như thế nào còn có thể cô phụ Phương Đông Kiều này phiến tâm ý đâu, hắn chẳng nhưng không thể cô phụ nàng, hắn còn phải đem muội muội này phân tâm ý ghi tạc trong lòng, chặt chẽ, Phương Cảnh Thư trong lòng âm thầm thề, ngày sau tuyệt không sẽ lại làm Phương Đông Kiều lâm vào hôm, nay loại này hiểm cảnh bên trong, đời này, Hắn Phương Cảnh Thư có thể có như vậy một cái ngoan ngoãn hiểu chuyện lại thông minh hơn người muội muội là hắn lớn nhất chuyện may mắn mà Phương Đông Kiều đâu? Tuy rằng trên mặt ở chấn an Phương Cảnh Thư nhưng là nội tâm sóng gió mãnh liệt chỉ có nàng bản thân mới nhất rõ ràng nguy hiểm đã qua nàng mới nhận thấy được một thân lộ ra mồ hôi lạnh nàng mới ý thức được nàng vừa rồi đến tột cùng làm kiểu gì điên cuồng sự tình liền nàng chính mình cũng không biết nàng là khi nào đem phương ra người xem đến như vậy trọng quan trọng đến độ có thể không muốn sống nữa Nếu là đổi thành là ở kiếp trước nàng cái này mặt lạnh tâm lạnh vô tình đại phu khẳng định chỉ biết ích kỷ mà muốn giữ được nàng bản thân mệnh đã sớm trốn tránh nguy hiểm chạy trốn rất xa nhưng là này một đời ở thân nhân gặp phải nguy hiểm trạng huống hạ nàng thế nhưng không hề nghĩ ngợi liền sông ra ngoài chẳng những sông ra ngoài còn vì bảo hộ người nhà thiếu chút nữa đánh bạc mệnh đi, Như thế bác mệnh hành vi, làm phương đông kiều cảm thấy quá không thể tưởng tượng. Mở ra nho nhỏ bàn tay, phương đông kiều tinh tế mà đánh giá này song tay nhỏ, lòng bàn tay thượng che kín điểm điểm vệt nước, lúc này ánh mặt trời xuyên thấu qua ngón tay gian khe hở, chiếu đến kia điểm điểm vệt nước ở tỏa sáng, lập lè. Thoáng nắm chặt này song tay nhỏ, phương đông kiều mạc danh mà cảm giác được có một cổ lực lượng, một cổ tên là dũng khí lực lượng, chậm rãi. Chậm rãi ngưng tụ, sông thẳng nàng lòng bàn tay, kia đỏ bừng trí, sáng quắc mà lược, Phương Đông kiểu ý thức vừa động, không biết vì sao, cảm thấy không gian thế nhưng bắt đầu biến hóa. Chẳng những dược điền không gian biến đại, thổ địa nhiều gấp đôi không nói, còn nhiều một ngụm giếng, một ngụm sẽ tự động suối phun giếng cổ. Đây là có chuyện gì? Hay là nàng có được vẫn là một cái có thể thăng cấp không gian sao? Chẳng lẽ chẳng lẽ... Cái này không gian chỉ cần nàng ra tay cứu người, liền sẽ thăng cấp sao? Nghĩ tới không gian có thể thăng cấp, nghĩ tới thăng cấp không gian nguyên do, cái này làm cho phương đông kiểu như thế nào không hưng phấn đâu. Này một hưng phấn, tự nhiên trên mặt mang ra vô pháp che giấu tươi cười tới. kiều nhi, ngươi suy nghĩ cái gì đâu, nghĩ đến sự tình gì đáng giá cao hứng như vậy. Vân thị kỳ quái mà nhìn phương đông kiểu bản thân ở nơi đó bật cười. Nương kiểu nhi nghĩ đến như vậy đại một đầu gấu đen như vậy nhiều thịt đến ăn nhiều ít thiên nga còn có gấu đen da lông có thể làm thật xinh đẹp áo choàng đâu liền cùng cung thiên du kia áo choàng không sai biệt lắm hắc hắc không đến vạn không được mình phương đông kiều vẫn là tưởng lưu giữ nàng lớn nhất bí mật không phải nàng không tin phương ra người mà là nàng cũng là có tư tâm cái này liên quan đến nàng tánh mạng dược điền không gian Nàng hiện tại còn không nghĩ nói cho bất luận kẻ nào. Cho nên Phương Đông Kiều áp lực không gian thăng cấp mang đến vui sướng, tìm một cái có sẵn lấy cớ qua loa lấy lệ qua đi. Phương gia người nghe được Phương Đông Kiều bật cười nguyên nhân, đều cười ha hả mà nhìn Phương Đông Kiều. Nguyên lai like là Kiều Nhi hâm mộ Đường tiểu công tử có như vậy một kiện cừu hồ áo choàng a, Kiều Nhi quả thật là trưởng thành, hiểu được muốn xinh đẹp. Phương hạ giao điểm điểm Phương Đông Kiều cái mũi. Nương Nhị tỷ chê cười Kiều Nhi, Kiều Nhi không. Thuận theo, Phương Đông Kiều bĩu môi reo lên khóe miệng, một đôi thủy linh linh mắt to, minh sáng sáng. Bất quá Phương Hà giao nhắc tới cung Thiên Du cái kia tiểu bá vương, Phương Đông Kiều phương phát hiện không thấy được kia cái mỹ nhan tiểu sâu ta thân ảnh. Kiều Nhi, không được không lễ phép. Vân thị liếc Phương Đông Kiều liếc mắt một cái, Phương Đông Kiều le lưỡi. Đã biết, nương, Kiều Nhi lần sau không dám. Bất quá nương, tiểu ca ca không cùng chúng ta cùng nhau ra tới. Có thể hay không còn ở gấu đen chết địa phương a Hy vọng hắn còn lưu tại tại chỗ, nếu là hắn chạy đi vào lại rước lấy một đầu manh thú, đã có thể không xong. Lúc trước kia đầu gấu đen vốn chính là cung thiên du vì khoe khoang hắn năng lực, thế nào cũng phải muốn thâm nhập rừng rậm rước lấy, nếu không phương minh thành bọn họ liền ở bên ngoài đánh một ít món ăn thôn quê là căn bản sẽ không rước lấy như vậy hung ác một đầu gấu đen, nghĩ đến cung thiên du gây chuyện năng. Lực, Phương Minh Thành lập tức phân phó. Mau mau mau, chúng ta chạy nhanh quay đầu lại đi tìm xem, cũng không thể làm đứa bé kia xảy ra chuyện. Cha, ngươi miệng vết thương này thật vất vả xử lý tốt, cũng không nên lại lộn xộn, miễn cho miệng vết thương nứt ra rồi. Vẫn là làm đại ca mang theo kiểu nhi đi tìm hắn đi. Phương Đông Kiều không yên tâm Phương Minh Thành thương thế, không được tra lại mệt nhọc làm cho miệng vết thương chuyển biến xấu. Phương Minh Thành vẫn là không quá yên tâm, vạn nhất bọn họ tìm người đi theo thâm nhập rừng rập nói, đụng tới ra thú liền nguy hiểm, vân thị lại là đáp ứng Phương Đông Kiều đề nghị. Hải tử cha hắn, kia hải tử tuy nói tính tình không thế nào hảo, nhưng là hành sự còn không đến mức như vậy ngu xuẩn, nhân này gấu đen sự tình phòng chừng kia hải tử đã cảnh giác khả năng tránh ở một bên ngượng ngùng đối mặt chúng ta, hẳn là sẽ không lại đi gây chuyện, vân thị khẩu khí hoán hoán, chúng ta lần này liền nghe kiểu nhi, kia hải tử chỉ sợ cũng chỉ có kiểu nhi nói mới có thể nghe một ít, khiến cho thư nhi mang theo kiểu nhi qua đi tìm người làm bằng nhi đi trong thôn tìm Trương bá, giúp đỡ kêu mấy cái có sức lực tiểu tử đem kia đầu chết gấu đen nâng hồi trong thôn đi hành, hải tử hắn nương liền nghe ngươi Phương Minh Thành một khi đồng ý Phương Đông Kiều đề nghị, Phương Đông Kiều liền cùng Phương Cảnh Thư trở về gấu đen xuất hiện vùng địa phương tìm cung thiên du đi. Phương Cảnh bằng tắc nghe theo vân thị phân phó xuống núi đi tìm Trương bá hỗ trợ, đến nỗi Phương Cảnh Thái, ngoan ngoan mà ngốc tại tại chỗ, không hề chạy loạn. Phương Cảnh Thư ôm Phương Đông Kiều tiến đến tìm cung thiên du, này tìm kiếm dọc theo đường đi, Phương Đông Kiều trong lòng là rất bất mãn, tên kia nếu không có tưởng xính anh hùng. Trêu chọc tới như vậy một đầu gấu đen, hôm nay liền sẽ không có nải mạo hiểm sự tình phát sinh. Nghĩ đến Cung Thiên Du thiếu chút nữa liền hại chết nàng thân nhân, Phương Đông Kiều liền không có biện pháp tha thứ Cung Thiên Du. Nếu không có nàng minh bạch Cung Thiên Du thân phận không đơn giản, sợ hắn chết ở trong núi ngày sau liên lụy phương gia, nàng Phương Đông Kiều căn bản là sẽ không muốn tìm về Cung Thiên Du cái này gây họa tinh. Kiều Nhi, kia tiểu tử ở nơi đó Phương Cảnh Thư ở chết gấu đen phụ cận một cây đại thụ sau thấy được cung thiên du kia kiện kiểu hô áo choàng một góc. Phương Đông Kiều theo. Phương Cảnh Thư chỉ điểm phương hướng vọng qua đi. Quả nhiên, kia tiểu tử ngồi sổm đại thụ mặt sau, ôm đầu vẫn không nhúc nhích, cũng không biết đang làm gì. Đại ca, vẫn là làm kiểu nhi qua đi đi. Oán trách về oán trách, Phương Đông Kiều thật đúng là không máu lạnh đến làm cung thiên du một người ngốc tại trên núi tự sinh tự diệt. Ân. Đại ca liền trở ở nơi này, Kiều Nhi qua đi xem hắn đi. Phương Cảnh Thư ở nhà người gặp nạn kia một khắc, tất nhiên là oán hận quá cung. Thiên Du treo chọc mầm tai họa, nhưng là lý trí đã trở lại, hắn cũng liền buông xuống oán hận, mặc kệ như thế nào, kia vẫn là một cái sáu tuổi hài tử, vừa mới tao ngộ như vậy mạo hiểm một màn, sợ gặp trừng phạt cũng đủ rồi. Kiều Nhi, nhớ rõ hảo hảo nói với hắn, không cần trách cứ hắn. Hắn cũng vì hắn kêu căng trả giá nên có đại giới. Phương Đông Kiều minh bạch phương cảnh thư ý tứ, nàng ngoan ngoan gật gật đầu. Kiều Nhi biết đến, đại ca, ngươi yên tâm, Kiều Nhi sẽ hảo hảo. An ủi hắn, Phương Đông Kiều hướng tới Cung Thiên Du ngồi sổm thân đại thụ bước nhanh mà đi đến, một đôi tay nhỏ lôi kéo chui đầu vào hai đầu gối Cung Thiên Du. Cung Thiên Du, không có việc gì, gấu đen đã chết, chúng ta trở về đi, lại tối nay liền không biết nơi này còn sẽ toát ra cái gì hung mánh giá thú tới chạy nhanh đi thôi phương đông kiểu đi kéo cung thiên du tay cung thiên du toàn bộ tiểu thân mình cứng đờ nghe được phương đông Kiều mềm mại tiếng nói thong thả mà ngẩn đầu lên hắn đôi mắt đỏ bừng đỏ bừng tôn nhau lên sân chính là hắn kia vốn là trắng non da thịt càng thêm mà bạch trắng bạch như tuyết hắn cặp kia tay nhỏ gắt gao mà nắm hỏa lân tiên Đào Khai nắm chặt lòng bàn tay, ẩn ẩn có thể thấy được vết máu. Cung Thiên Du, ngươi làm sao vậy? Hắn ánh mắt thực không thích hợp, điên khủng hồng quang, dạng dỡ mà lẻ. Cung Thiên Du, ngươi không sao chứ? Phương Đông Kiều nhìn Cung Thiên Du giá thú thị huyết ánh mắt, kia tựa. Muốn xé rách dập nát rớt đối phương khủng bố ánh mắt, rơi vào Phương Đông Kiều trong mắt, kinh hái vô cùng. Tiểu tử này đây là làm sao vậy? Đến tột cùng là làm sao vậy? Nên không phải là, nhìn cung thiên du một bộ muốn cắn nuốt nàng hung áp biểu tình, phương đông kiều ý niệm vừa động, tam cái kim châm phân biệt cắm vào cung thiên du trên đầu tam đại yếu huyệt. Tiếp theo lại từ không gian lấy ra một quả định thần hoàn, chế chủ cung thiên du hàm dưới, đem định thần hoàn đưa vào trong miệng của hắn, thẳng tới yết hậu chỗ sâu trong, nuốt vào, không được nhổ ra. Phương Đông Kiều nhìn chầm chằm Cung Thiên Du đôi mắt mệnh lệnh, thượng còn bảo tồn một phân thanh tỉnh Cung Thiên Du, không có đem Phương Đông Kiều nhét vào thuốc viên nhổ ra, thuận theo tự nhiên mà làm định thần hoàn tiến vào hắn trong bụng. Đãi chờ Cung Thiên Du trong ánh mắt hồng quang chậm rãi rút đi, Phương Đông Kiều liệu định Cung Thiên Du tạm thời sẽ không có điên khủng đả thương. Người hành động, lúc này mới phóng đại lá gan mà kéo qua Cung Thiên Du tay trái, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, đáp thượng mạch đập. Thăm cung thiên du mạch tượng, phân loạn như ma, mỏng mà mềm mại, đếm kỹ vô lực, rõ ràng là chúng độc chi trứng. nhiên xem này sắc mặt, bựa lưỡi, lại cực kỳ bình thường, không giống chúng độc chi tượng. Tiểu tử này chung cái độc như thế nào cũng như vậy tà môn. Hai hàng lông mày trói chặt, không nắm chắc phương đông kiểu không dám tùy ý kết. Luật, nhăn lại cái mũi, lại lấy một quả kim châm, chát hướng cung thiên du ngón giữa. Phá huyết dính vào nàng bản thân ngón tay thượng xem một chút, nghe thượng vừa nghe. Huyết sắc sền sệt, mùi tanh rất nặng, màu sắc thiên ám, sắc vì chúng độc chi chứng Nhưng là muốn phân biệt là chúng gì độc, chúng độc đã bao lâu, phương đông kiểu thật sự không có nắm chắc. Rốt cuộc ở chỗ này không có công nghệ cao kiểm nghiệm dụng cụ, không thể đem cung thiên du mau tiến hành các hạng tinh. Tế xét nghiệm kiểm tra, chỉ có thể bằng nàng mười mấy năm tập y kinh nghiệm tới phán đoán nhiên nàng rốt cuộc từ y thực tiễn kinh nghiệm đều là phương Tây hóa, về trung y phương diện thực tiễn kinh nghiệm còn lại là rất ít, nếu không phải kiếp trước vì chức trường sinh tồn đi lấy lòng viện trưởng phu nhân, chỉ sợ nàng chiêu thức ấy chăm cứu công phu đều sẽ không đi học tập. Phương Đông kiểu đem kim châm dùng phao rượu trắng sau vải bông trà lau rớt vết máu, ngược lại ngẩn. Đầu nhìn nhìn cung thiên du đỉnh đầu ba chỗ yếu huyệt thượng kim châm, tiểu tâm mà rút ra. Theo ý niệm đem kim châm thả lại không gian tàng châm châm bao chung, lúc này Phương Đông Kiều nghĩ không biết muốn hay không ra tay cứu tiểu tử này. Lấy cung thiên du hiện tại trạng huống hẳn là lâu giấu ở trong cơ thể mà tính độc dược rốt cuộc tích lũy đến bùng nổ trạng thái. Chính là muốn cứu cung thiên du nói, Phương Đông Kiều trong khoảng thời gian ngắn lại không có biện pháp. Biết được cung thiên du chúng gì độc, liền tính nàng tiếp tục cắm cung thiên du kim châm 3 ngày, đi kiểm nghiệm cung thiên du chúng gì độc. Nàng chỉ sợ cũng không có nắm chắc có thể nghiên cứu chế tạo ra này tà môn độc dược giải dược. Trước mắt biện pháp tốt nhất, cũng là duy nhất biện pháp, chính là nàng trong không gian kia cây băng phách tuyết liên, giải độc tốt nhất thánh phẩm. Không gian sách thuốc bên trong có ghi lại, chỉ cần ăn vào một mảnh băng phách tuyết liên, vô ôm. Luận là cái gì độc, lập tức có thể hóa đi hơn phân nửa, người bảo lánh tánh mạng. Mà nàng đến tột cùng muốn hay không cấp cung thiên du dùng băng phách tuyết liên đâu. Phương Đông Kiều do dự mà, cũng không là nàng bùn xỉn một mảnh băng phách tuyết liên mà không chịu cứu cung thiên du một mạng, mà là biết rõ cung thiên du thân phận không đơn giản, lại chúng như thế tà môn độc, nếu là bị nàng hóa giải cung thiên du trong cơ thể độc, cứu hắn một mạng, nàng không biết ngày sau. Chờ đợi Phương ra chính là cái dạng gì kết quả, phúc hòa khó liệu, Phương Đông Kiều không thể không suy nghĩ luôn mãi, không thể không tiểu tâm lại tiểu tâm a. Phương Đông Kiều còn ở suy xét có nên hay không ra tay cứu Cung Thiên Du, kia Cung Thiên Du lúc này lại là đã là thần trí khôi phục, hoàn toàn tỉnh táo lại. Hắn đánh giá Phương Đông Kiều toàn thân mỗi một chỗ địa phương, thần sắc hoảng loạn lại kinh sợ. Cung Thiên Du, ngươi như vậy nhìn chầm chằm ta làm gì? Yên tâm! Ta trên người một khối địa phương cũng chưa thiếu, hảo hảo. Phương Đông Kiều đại khái cũng biết hiểu Cung Thiên Du ở đánh giá chút cái gì. Hóa ra hắn cho rằng hắn đem nàng như thế nào địa. Cung Thiên Du nghe được Phương Đông Kiều nói như vậy, đầu tiên là sững sốt, làm như không tin. Vương hắn cặp kia trắng non tay nhỏ, xoa bóp Phương Đông Kiều khuôn mặt, lại xoa bóp Phương Đông Kiều tay nhỏ chân nhỏ. Chờ đến xác định Phương Đông Kiều trên người không miệng vết thương, hắn một phen liền ôm lấy Phương Đông Kiều, tiểu nha đầu, tiểu nha đầu. Tiểu gia ta ta cho rằng ngươi không thể tưởng được trong thân thể hắn ác ma máu lại bạo phát, hiện tại là ba tháng bùng nổ một lần, cung thiên du gắt gao mà ôm phương đông Kiều, khuôn mặt nhỏ trứng trắng bệch như tuyết, hắn cho rằng lần này tỉnh lại, hắn đem phương đông Kiều cấp cắn chết. Không nghĩ tới, nàng còn sống, nàng còn hào hào, thật tốt quá, tuy rằng hắn không rõ ràng lắm lần này vì cái gì không có cắn người. Nhưng là hắn may mắn hắn không có cắn chết Phương Đông Kiều, nghĩ, hắn ôm tay nhỏ lại khẩn ba phần. Buông ta ra, ngươi tưởng lạc chết ta a Phương Đông Kiều hung hăng mà trừng mắt Cung Thiên Du, dùng sức đẩy ra Cung Thiên Du. Nơi nào hiểu được tiểu tử này như vậy một bộ tiểu thân thể thế nhưng liền luyện được không tội. Phương Đông Kiều dùng hết ăn nãi sức lực cũng chưa có thể đẩy ra Cung Thiên Du. Cung Thiên Du, nhanh lên buông ta ra, tiểu tử ngươi ý định muốn chỉnh chết ta a thật vất và ta không bị gấu đen cắn chết lại phải bị ngươi sống sờ sờ lặc chết ta nếu là đến diêm la điện đi báo danh nói ta oan không oan a tiểu gia ta ta lại không phải cố ý ngươi hung cái gì hung a cung thiên du nghe được chết tự lập tức liền buông lỏng ra phương đông kiều lung tung mà lau hai thanh đôi mắt phương đông kiều rõ ràng mà thấy được cung thiên du cặp kia xinh đẹp đôi mắt hồng hồng trắng bệt khuôn mặt còn treo chưa lau khô tàn lưu vệt nước ngươi, ngươi khóc gia hỏa này thế nhưng sẽ khóc điểm này nhưng thật ra ra ngoài phương đông kiều ngoài ý liệu hắn không phải huy quất giết một người đều có thể chấn định như vậy sao rõ ràng là một con cuồng ngạo không kiềm chế được tiểu sư tử sao có thể biến thành khóc nhẹ thỏ con ai khóc tiểu gia ta mới không khóc là nơi này do núi quá lớn hạt cát thổi vào trong ánh mắt mà thôi Cung Thiên Du vừa nghe Phương Đông Kiều nói hắn khóc, hắn lập tức liền. Dập chân phản bác, trắng bệch khuôn mặt khôi phục huyết sắc, nghẹn đến mức đỏ bừng. Là, là, là, Cung Thiên Du là Nam Tử Hán Đại Trượng phu, như thế nào sẽ khóc đâu? xác thật là sẽ không khóc, là ta hoa mắt, ta tin tưởng ngươi Cung Thiên Du là sẽ không khóc, kẻ hèn gấu đen mà thôi, ngươi sao có thể sẽ bị dọa đến đâu, khẳng định sẽ không Tên tiểu tử thúi này lo lắng nàng liền lo lắng nàng bái, khóc liền khóc, có cái gì ngượng ngùng, mới 6 tuổi tiểu thí hài, phát sinh như. Vậy hung hiểm đáng sợ sự tình, khóc cũng là thực bình thường, được không? Hà tất lại ông tôi ở bụi này, thế nào cũng phải bản thân tìm bản thân biệt nữ đâu. Phương Đông Kiều lắc đầu, cảm thấy cung thiên du tiểu tử này biệt nữ tính tình quá không đáng yêu. Nhưng là nàng cũng thật phần rõ ràng tiểu bá vương cung thiên du tính tình có bao nhiêu hư, không thể cho hắn không mặt mũi, cũng liền theo hắn ý tứ mở miệng. Đương nhiên về cung thiên du chúng độc lúc sau kia phiên khủng. Bố bộ dáng phương đông kiều là tuyệt đối sẽ không vào giờ phút này nhắc tới. Nàng chỉ có thể để gấu đen sự kiện, khiến cho cung thiên du nghĩ nàng phương đông kiều căn bản không biết hắn chúng độc bùng nổ hào, miễn cho tiểu tử này đột nhiên bạo tẩu. Đến lúc đó rời đi Phương ra thôn đụng tới người khác nói, làm không hảo phải ra mạng người. Phương Đông Kiều không có nói cập cung thiên du chỗ sâu trong sợ hãi sự tình, đó là cung thiên du vạn phần may mắn sự tình. Còn hảo, cái. Này tiểu nha đầu còn không biết, thật tốt quá, nàng về sau còn sẽ cùng hắn cùng nhau chơi, sẽ không sợ hắn. Nghĩ như thế, cung thiên du bản tính lại khôi phục. Đó là đương nhiên cũng không nhìn một cái tiểu gia ta là ai, tiểu gia ta lại không phải nhà ngươi cái kia vô dụng tứ ca, tiểu gia lá gan nhưng lớn đâu, như vậy điểm việc nhỏ, bất quá là một đầu gấu đen mà thôi, còn không bằng tiểu gia gia mãnh hổ đâu, sao có thể sợ tới mức đến tiểu gia ta. Hung hiểm đi qua, cung Thiên Du tiểu tử này lại túm đi lên, Phương Đông Kiều bĩu môi, rất là khinh thường cung Thiên Du kia phó ngạo kiểu bộ dáng, bất quá lấy nàng thực tế tuổi tính toán, Nàng như vậy đại một người, tự nhiên cũng liền lười đến cùng cái tiểu thí hài tính toán chi ly. Huống chi, nghĩ đến cung thiên du trong cơ thể kia tà môn độc, phương đông kiểu cảm thấy này tiểu thí hài còn rất đáng thương. Nhà, cho ngươi cái này, ăn đi, ăn rất ngon, ta cũng ăn qua một mảnh, cũng chưa cấp tứ ca. Lưu chữ, cố ý để lại cho ngươi. Phương đông kiểu cũng suy xét rõ ràng, trước mắt nếu là không cứu cung thiên du... Mặc hắn chết ở phương gia thôn nói, phương gia phỏng chừng đại họa lập tức liền tới lâm, chi bằng trước cứu hắn một mạng lại nói. Theo phương đông kiều ý niệm vừa động, một mảnh băng phách tuyết liên cánh hoa rời đi không gian, tới rồi phương đông kiểu nho nhỏ lòng bàn tay thượng. Cung thiên du nhìn phương đông kiểu đưa cho hắn cánh hoa, nhìn là khá xinh đẹp. Khẩu, cơ hồ là nuốt đi xuống. Phương đông kiểu nhìn cung thiên du ăn xong băng phách tuyết liên, thấp thỏm tâm, rốt cuộc an ổn. Nói như thế nào đều là cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa Nàng hiện tại cũng không dối dám Tương lai sự Tương lai rồi nói sau Dù sao thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng Nhưng thật ra cung thiên du tiểu tử này Đừng nhìn trước mắt nàng ra tay cứu hắn một mạng Ngày sau hắn còn có thể hay không giữ được tánh mạng vẫn là cái không biết chi Số đâu Nhìn cung thiên du Phương Đông Kiều thở dài trong lòng Phú quý nhân gia. Quả thật là thị phi nhiều, dơ bẩn nhiều, dùng bất cứ thủ đoạn nào a. Như vậy tưởng tượng, Phương Đông Kiều liền cảm thấy hiện tại nàng so cung thiên du muốn hạnh phúc nhiều. Ít nhất nàng nhị phòng người một nhà tương thân tương ái, tuy là nghèo khổ điểm, nhưng là phu thê đồng tâm, huynh hữu đề cung, này có thể so bất luận cái gì vàng bạc tài bảo đang giá nhiều, hướng chi ngày sau bọn họ nhị. Phòng cũng sẽ không vẫn luôn như thế nghèo khổ đi xuống, dựa vào chính bọn họ nỗ lực cũng có thể quá tốt nhất Nhật tử, nghĩ nghĩ, Phương Đông Kiều liền càng thêm cảm thấy tiểu tử này đáng thương, xem cung Thiên Du ánh mắt tự nhiên mà vậy mang lên vài phần thương hại. Ngươi cái tiểu nha đầu, ngươi lá gan càng lúc càng lớn, dám như vậy nhìn tiểu gia. Phương Đông Kiều ánh mắt làm cung Thiên Du nháy mắt trở nên cùng con nhím giống nhau, cả người dựng lên bén nhọn thứ. Phương Đông Kiều đâu? Nhìn cung Thiên Du tức giận sắp bùng nổ trạng thái, đồng tình ánh mắt chẳng nhưng không có tiêu tán rớt, ngược lại còn tăng thêm vài phần. Ta như vậy xem ngươi làm sao vậy? đều tại ngươi gương mặt này a, lớn lên so nữ hài tử đều xinh đẹp. Sau khi lớn lên ai gả cho ngươi ai bi thảm. Ta là cảm thấy ngươi tương lai tức phụ quá đáng thương, cùng ngươi đứng chung một chỗ đến cả đời bị đè nặng a. Ai bất quá ta phỏng chừng lấy ngươi gương mặt này, trừ phi chính mình cắt thượng mấy đao. Nếu không ta cảm thấy về sau không nữ nhân có dũng khí gả cho ngươi à, ngấm lại như vậy, ta liền cảm thấy thiên du, ngươi quá đáng thương, ngươi muốn đánh quang côn, có biết hay không? Phương đông kiều đổi thương hại nội dung, mặt không đỏ tâm không nhảy mà mà nói dối, nàng vươn ra ngón tay, còn liều mạng mà nhéo cung thiên du khuôn mặt, mềm mại, nhu nhu, hoạt hoạt, cùng sờ ở tơ lùa thượng dường như, xúc cảm thật tốt à, phương đông kiều nhân cơ hội. Này đem cung thiên du khuôn mặt trà đạp cái đủ, kia cung thiên du đâu, rõ ràng ghét nhất người khác đồng tình hắn ánh mắt, chính là nghe phương đông kiều kia phiên đồng tình giọng, hắn vô luận như thế nào đều chán ghét không đứng dậy, bởi vì nàng đồng tình nội dung cùng người khác đồng tình sự tình quá không giống nhau, nàng ý tưởng như thế nào liền, như thế nào liền như vậy kỳ quái đâu, cung thiên du hoang mang khó hiểu mà nhìn phương đông kiều, cũng liền bỏ qua phương đông. Kiều cặp kia tay nhỏ ở khuôn mặt hắn thượng nỗ lực mà niết a niết, liền cùng niết bánh bao dường như. Thẳng đến phương đông kiều lưu luyến mà buông ra tay, không lại tiếp tục trả đạp hắn mặt, cung thiên du mới phát hiện, hắn bị phương đông kiều quang minh chính đại mà cấp đùa dỡn. Tiểu nha đầu, ngươi là ở đùa dỡn tiểu ra sao? Hoát, phương đông kiều cả kinh mở to hai mắt nhìn, chạy nhanh đôi tay liều mạng mà ở áo bông thượng xoa quá. Ai đùa giỡn ngươi? Ta đại ca nói, nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch, nam nữ thụ thụ bất thân, kia đến chờ đến 7 tuổi lúc sau, ngươi nhìn xem chúng ta hai cái, ta là 6 tuổi, ngươi cũng mới 6 tuổi, cũng chưa đạt tới tuổi tiêu chuẩn đâu, cho nên chúng ta hai cái chi gian nhưng không tồn tại cái gì đùa dỡn không đùa dỡn, biết không? Phương Đông Kiểu nói chính là ngụy biện, tuyệt đối ngụy biện, nhiên cung thiên du lại gật gật đầu. Ân, ngươi lời này ta biểu ca cũng nói qua, nhưng thật ra không sai. Ngươi, biểu ca thật thông minh, cùng ta đại ca giống nhau thông minh, bọn họ lời nói lại là từ thư trung học tới, kia khẳng định chính là không sai. Phương Đông kiểu vỗ cung thiên du tiểu bả vai cười cười, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa đã bị người ta nói thành đùa dớn Mỹ Nam. Không, hiện tại còn không thể xưng là Mỹ Nam, chỉ có thể là Mỹ bánh bao một quả. Phương Đông Kiều cho rằng nàng quân cảnh đã qua đi, nhưng là nàng kia nhắc tới cổ học tâm hảo không dễ dàng mới vừa ở tại chỗ. An ổn mà ngây người nửa khắc, cung thiên du kế tiếp nói giống bom giống nhau, cho nàng trái tim nhỏ nga, tạc đến là cái kia ngũ thải tân phân, đủ mọi màu sắc. Tiểu nha đầu, ngươi nói được cũng chưa sai, vậy chờ đến tiểu gia ta 7 tuổi lúc sau, chờ ngươi cũng đến 7 tuổi, tiểu gia ta lại phụ trách nhiệm, cưới ngươi đã khỏe. Tuy nói hắn cùng Phương Đông Kiều chi gian trạng huống tương phản, nhưng là Cung Thiên Du cảm thấy hắn là nam, biểu ca nói qua, nam nhân là phải có gánh vác, bởi vậy Cung Thiên Du chắc hẳn phải vậy mà cảm thấy hẳn là hắn phụ khởi trách nhiệm cưới Phương Đông Kiều. Nhưng thực hiện nhiên, Phương Đông Kiều bị Cung Thiên Du này phiên lời nói cấp chấn đến ngũ tạng lục phủ thiếu chút nữa di vị. Tiểu tử này là từ khi nào có nam nữ chi phân cái này quan niệm. Lúc trước hắn đối nàng vừa kéo vừa ôm, còn nhéo mặt, ngay cả tay nhỏ chân nhỏ cũng chưa buông tha, hắn như thế nào chưa nói đùa dỡn nàng đâu, di vãng nàng kéo kéo hắn tay. Nhỏ, cũng không nghe được hắn nói đùa dỡn hai tự, vừa rồi nàng bất quá là nhéo nhéo hắn khuôn mặt, thử thử xúc cảm, liền có đùa dỡn hiểm nghi, còn, còn bị hắn ăn vạ, nói muốn cưới nàng, nàng này liền đem chính mình cả đời cấp chôn cùng đi ra ngoài. Ta cái thiên Nga, ta cái mà Nga, không được, tuyệt đối không được, phương đông kiểu kiên quyết không làm. Cái kia, cái kia, cung thiên du, lúc trước ta giống như nói qua, ngươi lớn lên quá đẹp, so với ta đẹp nhiều, ngươi cũng không thể cưới ta, sẽ hại ta bị người chê cười. Kia có cái gì quan hệ, ngươi không phải nói, chờ ta trên mặt cắt cái mấy đau là đến nơi, cung thiên du không sao cả mà nói. Chờ chúng ta lớn lên lúc sau, nếu là ngươi lớn lên so tiểu gia khó coi, tiểu gia liền hướng trên mặt cắt mấy đao, so ngươi khó coi là đến nơi, ngươi liền không cần lo lắng bị người chê cười. Kia không được, thân thể tóc ra đến từ cha mẹ, không được tùy ý tổn thương, ngươi nếu là tự mình hại mình dung. Nhan nói, ta không phải thành tội nhân. Tiểu tử này cũng quá độc ác, khuôn mặt như thế nào có thể nói cắt mấy đao liền cắt mấy đao. Liền cùng các người khác mặt giống nhau Phương Đông Kiều nổi giận Như vậy cũng không được Như vậy cũng không được Hóa ra ngươi cái này tiểu nha đầu Ngươi là ở ghét bỏ tiểu ra ta sao Cung Thiên Du cũng nổi giận Hắn cảm thấy hắn bị Phương Đông Kiều cấp ghét bỏ Đương nhiên trên thực tế Hắn là bị Phương Đông Kiều cấp ghét bỏ Nhưng là Phương Đông Kiều như thế nào sẽ nói như vậy đâu Không phải Đương nhiên không phải Là nhà của chúng ta trèo cao ngươi xem nhà của chúng ta như vậy nghèo, nhà các ngươi khẳng định rất có tiền, tranh lệch quá lớn, trèo cao không thượng. Phương Đông Kiều tận lực cấp cung thiên du giảng đạo lý. Hừ, cung thiên du hừ lạnh một tiếng. Ra sức khước từ, còn nói không phải ở ghét bỏ tiểu gia ta. Thật không phải ghét bỏ ngươi, ta nói chính là thật sự, ta thật không ghét bỏ. Ngươi, cung thiên du... Phương Đông Kiều gần nhất là thật sự không có ghét bỏ Cung Thiên Du, nàng chỉ là cảm thấy quá đột nhiên, quá thiên lôi quần cuột. Thứ hai nàng thật đúng là sợ Cung Thiên Du bực, phải biết rằng thời đại này, bình dân tánh mạng liền cùng thảo giống nhau không đáng giá tiền. Chỉ cần không phải ngươi ghét bỏ tiểu gia ta, chèo cao gì đó đều không phải chuyện này, tiểu gia ta bản thân sẽ giải quyết, cái này không cần ngươi lo lắng, ngươi chỉ cần chờ tiểu gia. Ta tới cưới ngươi là đến nơi. Cung Thiên Du trực tiếp phá hỏng Phương Đông Kiều, không cho phép nàng có bất luận cái gì lấy cớ thoái thác. Phương Đông Kiều chỉ cảm thấy đỉnh đầu qua đen, xôn xao mà bay qua đi, lại xôn xao mà bay qua tới. Lúc này nàng thật thật a, thật nàng đôi tay kia a, vì sao muốn đi niết nhân ra khuôn mặt a? Phương Đông Kiều thực buồn bực, phi thường phi thường buồn bực. Cung Thiên Du kia tiểu tử trở lại phương gia, giáp mặt liền đối phương gia nhị phòng. Tuyên bố tin tức Về sau nàng chính là ta tiểu tức phụ. Này tin tức tạc đến phương gia nhị phòng đã lâu không phục hồi tinh thần lại, người một nhà chân tay luống cuống, không biết như thế nào cho phải. Cuối cùng vẫn là phương đông kiều ra mặt khuyên giải an ủi người nhà. Thế đạo này là chú ý môn đăng hộ đối, còn chú ý lệnh của cha mẹ lời người mai mối, không có cung thiên du cha mẹ trưởng bối cho phép, cung thiên du câu nói kia chính là một câu vô nghĩa, một câu lời nói. Phòng tuyên bố tin tức này. Đối với những người khác, nhưng thật ra ngậm miệng không nói chuyện, như thế này phiên, vân thị nhưng thật ra an tâm, dù sao hải tử còn nhỏ đâu, ngày sau sự tình khẳng định là không thành, vân thị căn bản không nghĩ tới cung thiên du có thể nganh thú phương đông kiểu, nhà cao cửa rộng nhân ra như thế nào cưới bình dân làm vợ đâu, nếu là làm thiếp, vân thị đó là trăm triệu không chịu, nàng nữ nhi, là tuyệt đối không đi nhảy cái kia hố lửa, làm, người thiếp thất. Bề ngoài nhìn phong cảnh, nội bộ thật là khổ sở, cho dù là lại cao phủ trong môn thiếp thất, vân thị cũng sẽ không đi ham kia chờ phú quý. Ở vân thị trong mắt, nàng cấp nữ nhi lựa chọn phu quân, định là kia thành thật kiên định, có thể sinh hoạt bổn phận người, phu thê đồng tâm, hai người nắm tay quá cả đời. Điểm này, vân thị ý tưởng cùng phương đông kiều ý tưởng là không mưu mà hợp, cho nên nói phương đông kiều nói đúng, nàng mẫu thân vân thị, đích đích xác. Xác là cái hảo mẫu thân, là thiệt tình yêu thương con cái, vì nhi nữ tương lai suy xét, không giống đại phòng lưu thị, kiến thức hạng hẹp mỏng, chỉ xem trước mắt ích lợi, buộc đại nữ nhi phương xuân huyển gà cho chấn trên tiền viên ngoại gia ăn chơi chác táng nhi tử đương thiếp thất. Tuy nói tên tuổi thượng nói là quý thiếp, nhưng nói như thế nào cũng chính là cái thiếp, kia gia chủ mẫu lại là nổi danh cọt mẹ, nếu không phải lưu ra dựa vào liên di nương, đi theo huyện quan lão. Gia có thân thích quan hệ, Phương Xuân uyển chỉ sợ đã sớm chết ở tiền gia. Bất quá nói đến lưu thị, chung ở buổi tối, bị Phương Minh xa cùng Phương Minh siêu nhị huynh đệ từ huyện Thành Y Quán Nâng trở về Phương gia. Này nàng mới vừa trở về Phương gia, vừa nghe đến nhị phòng một nhà đánh một đầu sáu trăm nhiều cân trọng gấu đen, hận không thể cắn một ngụm ngân nha. Nhị phòng còn có cái kia không biết từ nơi nào toát ra tới gia tiểu tử như thế nào liền không bị gấu đen cấp ăn luôn. Đâu, bọn họ vì cái gì bất tử ở trên núi tính đâu, Lưu Thị âm ngoan mà nghĩ, bất quá lúc này đây là bọn họ mạng lớn, tiếp theo đã có thể không như vậy hả mệnh, kia Lưu Thị mới vừa bị giáo huấn còn không ngừng nghỉ, còn mãn đầu óc nghĩ đều là như thế nào trả thù nhị phòng còn có cung thiên du, nàng căn bản liền không có nghĩ tới là nàng chính mình lòng tham gây ra rước lấy mầm tai họa. này không, chờ đến nàng nhà mẹ đẻ người tới, Lưu Thị lại bắt đầu làm ẩm ý. Nương A, ngươi phải vì nữ nhi báo thủ A, cái kia không biết từ nơi nào toát ra tới tiểu giá loại, thế nhưng đem nữ nhi đánh đến mau không có mệnh A, nương A, ngươi nhất định phải vì nữ nhi làm chủ A, muốn thay nữ nhi hảo hảo mà giáo huấn cái kia không biết trời cao đất dày tiểu giá loại A. Lưu Thị ở nhà mẹ đẻ từ nhỏ chính là bị kiểu dưỡng quá ngang ngược nữ, ở nhà chồng lại có cách núi lớn cùng Trần Bà Tử chống lưng, này Phạm Vi chăm rằng nội luôn luôn đều là nàng khi dễ người khác phân, còn chưa bao giờ bị người khi dễ đến như thế thế thảm, cho nên hiện giờ thấy nàng bản thân mẫu thân ngưu Thị, tất nhiên là không quan tâm mà khóc nháo đi lên. Nương A, nữ nhi gặp bực này thảm cảnh, nếu nhà mẹ đẻ còn không thể vì nữ nhi làm chủ nói kia nhà chồng liền càng sẽ không vì nữ nhi lấy lại công đạo, ngày sau không nói được, không thiếu được nữ nhi liền phải bị người mỗi ngày như vậy khi dễ, cái này làm cho nữ nhi về sau nhật tử còn như thế nào quá a Lưu thị vỗ ván, dường bạch bạch vang, khóc đến là cái kia kinh thiên địa quỷ thần khiếp. ngưu thị thấy lưu thị nửa chết nửa sống mà muốn nằm quá nửa năm dưỡng thương nhật tử, lại thấy nữ nhi khóc đến thương tâm, ôm lưu thị liền tâm can bảo bối thịt mà đau lòng lên nữ A, ngươi chịu khổ A nữ A, ta kiểu kiểu nữ A ngươi có từng chịu quá như thế khổ sở A ta đáng thương nữ nhi A ngư thị khóc đỏ hai mắt không dám dùng sức mà ôm lưu thị sợ chạm vào trên người nàng tiên thương nữ A ngươi yên tâm nương nhất định sẽ cho ngươi lấy lại công đạo nhất định phải cái kia dám thương ngươi tiểu giá loại so nữ nhi sở chịu khổ còn muốn đau thượng gấp 10 lần gấp trăm lần, ngàn lần Ngươi cứ việc khoan tâm, hảo hảo mà dưỡng thương, nương này liền phái người đi nói cho ngươi biểu mụi liên di nương, không ra ba ngày, nàng tất nhiên sẽ tới cửa tới cấp ngươi báo thù. Bà ngoại, ngươi vẫn là trước từ từ rồi nói sau, việc này xuân nhi tới phương gia thôn thời điểm. Cũng đã nghe xong cái từ đầu đến cuối, nguyên là mẫu thân muốn tham kia hải tử chuỗi ngọc, chọc đến đứa bé kia đã phát giận, lúc này mới xuống tay không cái nặng nhẹ, thiếu chút nữa hại mẫu thân tánh mạng. Nếu bà ngoại như vậy sự lại nhào tới cửa đi, vạn nhất lại treo chọc đứa bé kia, chỉ sợ này, nói lời này chính là một cái tuổi trừng 18 thiếu phụ, rất có vài phần tư sắc, trang điểm đến cực kỳ tố nhã hành sự tác phong hiển nhiên cùng lưu thị bất đồng, nghe nàng lời. Này, nhưng thật ra một cái phân biệt đúng sai nữ tử, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, ta như thế nào liền sinh ngươi như vậy một cái khủyểu tay chuyên môn ra bên ngoài quải bạch nhãn lang. Ngươi nương ta dễ dàng sao, một phen phân một phen nước tiểu mà đem ngươi lôi kéo thành nhân, lại cho ngươi tìm như vậy tốt một môn việc hôn nhân, làm ngươi ở phú quý trong môn hưởng thụ vinh hoa phú quý. Ngươi khen ngược, thấy mẹ ruột bị người thương thành như vậy, ngươi còn hướng về người. Ngoài nói chuyện, ngươi đây là tới cửa tới xem ta sao, ngươi cái nhà đầu chết tiệt kia, ta xem ngươi là xem ngươi nương không chết, lại đến thêm đem du, là ý định muốn tức chết ta. Có phải hay không? Lưu thị giận dữ, nước miếng tung bay, vươn ngón tay cái cùng ngón giữa, không lưu tình chút nào mà ngượng ngùng phương xuân huyển cánh tay. Phương xuân huyển đau đến rụt rụt thân mình, lại là không dám ly lưu thị quá xa, chỉ có thể tùy ý lưu thị niết đau nàng cánh tay. Ngưu thị ở bên nhìn, cuối cùng là xem bất quá mắt, dừng lại lưu thị tiếp tục thương tổn phương xuân huyển hành vi. Nữu A Xuân Nhi đứa nhỏ này đánh tiểu liền thiện tâm, nàng là cái thành thực mắt, người khác nói cái gì liền tin cái gì, ngươi ngàn vạn không cần cùng một cái hài tử không qua được, bị thương Xuân Nhi, rét lạnh nàng tâm, nhưng thật ra làm người ngoài nhìn chê cười. Nương a, không phải nữ nhi không đau lòng Xuân Nhi, mà là ngươi nghe một chút nàng lời nói, nàng như là đem. Ta xem thành là nàng mẹ ruột sao, nàng rõ ràng cùng nhị phòng chính là một lòng. Nói đến cùng còn không phải là vì cái này nha đầu chết tiệt kia việc hôn nhân sao? Nhớ trước đây, nàng tin vào nhị phòng kia tiện phụ nói, không cần kia phú quý, nghĩ cùng cái tiểu tử nghèo sinh hoạt, chết sống không chịu y nữ nhi ý tứ gả đến tiền ra đi, nếu không có nữ nhi sớm một bước đề phòng, này nha đầu chết tiệt kia không nói được liền cùng cái kia tiểu tử nghèo chạy. Đến bây giờ, vì việc này, nàng còn ở trong lòng oán hận ta cái này làm nương đâu. Nói không chừng liền ngóng trong ta cái này làm nương bị người khi dễ đã chết tính. Lưu Thị nói tơi đây liền khí không từ một chỗ tới. Phương Xuân Uyển nghe xong, cười khổ một tiếng. Thương tâm, nương, ngươi nghe một chút, ngươi nghe một chút, đến bây giờ này nha đầu chết tiệt kia còn nhớ thương cái kia tiểu tử nghèo đâu, còn ở oán trách ta cái này làm nương đâu, giống như ta cái này làm nương đem thân sinh. Nữ nhi đưa vào hố lửa giống nhau, sớm biết như thế. Ta lúc trước hà tất phí như vậy nhiều tâm tư, vì ngươi cả đời có thể hưởng thụ phú quý. Ngươi biết ngươi nương ta buôn trước chạy sau thao nhiều ít tâm sao? Ngươi chướng mắt việc hôn nhân, ngươi có biết là ngươi nương tễ nhiều ít nữ nhi ra mới làm ngươi gả tiến tiền ra đi sao? Nếu là tiền ra thật sự không tốt, nơi nào có như vậy nhiều hảo nữ nhi cước phải gả tiến nhà bọn họ đâu? Lưu Thị càng nói càng bực, trứng mắt chỉ. Vào phương xuân huyển mắng ta xem ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia chính là cái không đầu óc không lương tâm đồ vật kia nhị phòng có cái gì tốt ngươi thế nào cũng phải nghe kia tiện phụ xúi dục ngươi có biết kia tiện phụ chính là ước gì chính mình nữ nhi có thể gả vào phú quý môn đi đâu đáng tiếc bọn họ nhị phòng không có con mẹ ngươi nhà mẹ đẻ có chỗ dựa nhà bọn họ nữ nhi là không có cơ hội hưởng thụ phú quý mệnh là không có phúc khí mà ngươi là có phúc khí lại muốn đem phú quý đẩy ra đi. Ngươi ngốc không ngốc a? ngươi có hay không đầu óc a? lưu thị thẳng chọc phương xuân uyển ót khai mắng. Ngươi hảo hảo mà tưởng một chút, vuốt ngược suy nghĩ một chút, đến tột cùng ngươi là ai sinh, ai đối với ngươi là chân chính hảo, ai là ở hại ngươi. Nương, ngươi thật sự hiểu lầm nhị thẩm nương, nhị thẩm nương cái gì đều không có đối nữ nhi nói qua, là nữ nhi lúc trước tìm nhị thẩm nương cầu cái ý kiến. Nương, nữ nhi làm ơn ngươi, sự tình đều. Qua đi đã lâu như vậy, ngươi liền không cần nói nữa, được chưa? Phương Xuân Huyền cười khổ liên tục nói. Ngươi cái không đầu óc đồ vật, không lương tâm bạch nhãn lang, lão nương thật là phí công nuôi dưỡng ngươi. Ta xem ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia không giống như là từ ta trong bụng chui ra tới, đảo như là từ nhị phòng tiện phụ kia trong bụng đầu ra tới, là ý định tới cửa tới tức chết ta. Ngươi cấp lão nương ta khô đi, khô đi, lăn, lão nương không nghĩ thấy ngươi. Cái này không thông suốt đồ vật. Ngươi cấp lão nương lăn đến rất xa. Lăn, lưu thị một đôi phỉ tay hung hăng đẩy đi. Đem phương xuân huyển đẩy đến đứng thẳng không xong. Liên tục lui vài bước. Nương, là nữ nhi bất hiếu. Ngươi xin bất giận đi. Sinh khí đối với ngươi dưỡng bệnh có ngại. Cầu ngươi không cần tái sinh khí. Nếu là nương thấy nữ nhi không thoải mái. Nữ nhi đi ra ngoài là được. Phương xuân huyển than nhẹ một tiếng. Có đôi khi... Ta thật đúng là hy vọng chính mình là Nhị phòng nữ nhi Là cái không phúc khí càng tốt Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia Ngươi nói cái gì Nhĩ tiêm lưu thị nghe được Phương Xuân huyển nói nhỏ Nắm lên ngăn tủ thượng chén trà hướng Tới Phương Xuân huyển hung hăng mà tạp qua đi Nóng bỏng nước sôi Còn mạo hiểm yên khí đâu Liền ở Phương Xuân huyển bên chân dạng khai đầy đất Vậy ra vài giờ đến nàng dài theo thượng Phương Xuân huyển xem ở trong mắt lại là thở dài. Nương, ngươi thế nào đối đãi nữ nhi? Nữ nhi đều sẽ chịu, ai kêu nữ nhi là nương sở sinh đâu? Chính là nương, con nhà người ta đã có thể không phải liền như vậy chịu chứ? Cho nên nữ nhi vẫn là đến khuyên nương một câu, nếu đứa bé kia dám như vậy quất nương, còn không có sợ hãi, như vậy nương nên suy nghĩ một chút. Nương liền tính tới cửa lại đi lăn lộn một phen, chỉ sợ cũng không chiếm được nương muốn kết quả. Y nữ nhi chi thấy, nương vẫn là không cần lại náo loạn, đại sự hóa việc nhỏ hóa vô, khiến cho chuyện này đi qua. Đi. Phương Xuân huyển ra cửa phía trước, nhìn ngưu thị liếc mắt một cái. Bà ngoại, ngươi cũng khuyên nương vài câu đi, việc này không phải là nhỏ, ngay cả vẫn luôn hướng về nương ra ra nãi nãi lần này cũng chưa nói cái gì, ngược lại triệt bàn nhỏ, làm nhị phòng cũng cùng đại phòng tam phòng cùng ở bàn lớn tử thượng ăn cơm có thể thấy được gia gia nãi nãi cũng biết hiểu trong đó lợi hại, không dám sinh sự không nói, còn có vài phần lấy lòng nhị phòng ý tứ như vậy, bà ngoại chẳng lẽ còn nhìn không ra điểm danh đường tới sao? Phương Xuân Huyền nói xong này phiên lời nói, cao mày mà ra cửa phòng, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, không giúp đỡ lão nương liền tính, còn muốn cho lão nương một thanh có hại, chở ngươi nương ta báo thù, ngươi vẫn là ta sinh khuê nữ sao? tức chết ta! Thật sự tức chết ta. Bên trong cánh cửa tự nhiên lại chuyển đến lưu thị một trận khó nghe chửi bậy thanh, còn có vài tiếng thanh thúy vang rội đồ sứ rơi xuống đất. Chi âm. Phương Xuân huyển đứng ở ngoài cửa, âm thầm rơi xuống nước mắt. Nganh diện một cái ăn mặc mới tinh mân hoa hồng áo 10 tuổi nữ đồng, mới từ một chiếc nửa cũ trên xe ngựa xuống dưới, vào cửa liền nghe được lưu thị chửi bậy thanh, tự nhiên cũng thấy được Phương Xuân huyển hồng hồng hai mắt. Đại tỷ không phải làm muội muội nói ngươi, nương đều bị người đánh thành dáng vẻ kia. ngươi bất an an ủi nương không nói, còn giúp nhị phòng tân chọc đến nương sinh khí. thật sự quá không nên. nghe được tin tức từ đại cứu gia gấp trở về phương thu đồng hử lạnh một tiếng. từ phương xuân uyển bên người trải qua, con mắt đều không nhìn một chút, trực tiếp vào đại phòng, chạy tơi lấy lòng lưu thị, nàng đi theo lưu thị cùng nhau, của trách nhị phòng, nguyền rủa nhị phòng. Phương Xuân Nguyễn đứng ở cửa, nghe những cái đó không vào nhĩ lời nói, trong lòng bắt đầu lo lắng. Nàng nghĩ, như vậy đi xuống, chờ đến cứu cứu nhóm vừa đến, nương khẳng định sẽ làm bà. Ngoại cùng cứu cứu nhóm nháo thượng nhị phòng đi. Đến lúc đó, hậu quả không dám tưởng tượng. Xem ra, chỉ có nàng đi trước nhị phòng một chuyến, đi trước nhận lỗi. Phương Xuân Nguyễn xoa xoa nước mắt, sửa sang lại siêm ý, chậm rãi hướng tới nhị phòng đi đến. Vừa bước vào nhị phòng, tiên kiến đến đó là một cái cùng tranh tết kim đồng hoa hoa cùng so sánh sáu tuổi nam đồng, hắn bên người ngồi một cái phấn trang ngọc trác nữ hoa hoa, một đôi minh sáng sáng thủy linh linh mắt to, như là một cổ hoàng tuyển dường như, phá lệ hấp dẫn người chú mục. Ngươi chính là Kiều Nhi đi, ta là ngươi đại đường tỷ, ta kêu Phương Xuân uyển Phương Xuân uyển suy đoán nữ đồng, hẳn là nhị thẩm nương tiểu nữ nhi Phương Đông Kiều. Trước đoạn nhật tử nàng cũng nghe nói qua để để Phương Nguyên Bảo bị thương Phương Đông Kiều, chẳng nhưng không có tới cửa tới xin lỗi, ngay cả thăm đều chưa từng đã tới một chuyến. Nghĩ cái kia không biết cố gắng bất hảo đệ đề, đề, Phương Xuân huyển ngồi, sổm xuống thân mình, ôn hòa mà vỗ về Phương Đông Kiều đầu. Nghe nói Kiều Nhi bị Nguyên Bảo đẩy ngã bị thương đầu, làm tỷ tỷ vẫn luôn không được nhàn dỗi, không có tới cửa đến xem Kiều Nhi là tỷ tỷ không phải. Hiện tại Kiều Nhi trên đầu thương nhưng hảo, nhưng có lưu lại cái gì di chứng không có, nàng không có cách nào lựa chọn mẹ ruột, cũng không có cách nào khuyên đến lưu thị dạy dỗ Phương Nguyên Bảo, chỉ có thể tân tấn nàng bản thân tâm ý, thế người nhà hướng Phương Đông. Kiều nhận lỗi, Phương Đông Kiều vốn định lúc này đại phòng người lại đây, tất nhiên là tới cửa hướng nhị phòng tìm cha, bởi vì đại phòng bên kia dẫn ra tới động tính có thể nói không nhỏ kia lưu thị đem nhà mẹ đẻ người nhất nhất đều đi thỉnh tới rồi, lúc này tới cửa tới nhị phòng, Phương Đông Kiều tự nhiên không làm nhị tưởng, nàng đều đã chuẩn bị sẵn sàng nganh chiến. Không nghĩ tới Phương Xuân Uyển tới như vậy vừa ra, đảo làm Phương Đông Kiều ấp ủ hồi lâu các loại trạng. huống ứng đối một chút đều không dùng được kính, Phương Xuân Uyển mắt thấy Phương Đông Kiều vẻ mặt đề phòng mà nhìn nàng, rõ ràng là không chịu tin tưởng nàng, nghĩ nàng như thế tuổi. Vốn nên là vô ưu vô lự Ngây thơ hồn nhiên mà sinh hoạt Không nghĩ tới lại bị đệ đề phương Nguyên bảo bị thương quá sâu Thế cho nên nhìn đến nàng liền để phòng nàng Như thế có thể thấy được Phương Đông Kiều nên là lần này ăn đại đau khổ Cũng là Nghe nói Kiều Nhi là thật vất vả từ quỷ muốn. Quan cấp kéo trở về Tô Đại Phu lúc trước đều nói Phương Đông Kiều khả năng như vậy chết non đâu Nếu không phải nhị thẩm nương Cùng nhị thúc phụ thành tin gây ra Kiên trì phải đợi Kiều Nhi tỉnh lại, chỉ sợ Kiều Nhi đã biến mất ở trên đời này. Này cũng liền khó trách Phương Đông Kiều vừa thấy đến đại phòng người, liền lộ ra như vậy để phòng ánh mắt. Nghĩ, Phương Xuân uyển trong lòng một trận lên men. Thực xin lỗi, Kiều Nhi, tỷ tỷ khả năng dọa đến ngươi, thực xin lỗi, Kiều Nhi. Kiều Nhi lúc ấy nhất định rất đau đi, là ngươi đường ca quá xấu rồi, hắn không nên đẩy thương Kiều Nhi, là hắn không tốt làm kiều nhi thương tâm, tỷ tỷ thế ngươi đại bá mẫu, còn có ngươi đường ca hướng ngươi nhận lỗi, xin lỗi, hy vọng kiều nhi có thể tha thứ bọn họ, tha thứ tỷ tỷ. nói thực ra nàng không mặt mũi nào đối mặt như vậy cái nho nhỏ nhân nhi, vì không nói đạo lý mẫu thân, vì cái kia ngang ngược kiêu căng đệ đệ, nàng trừ bỏ một cái kính mà nói xin lỗi, nàng còn không biết nàng có thể nói cái gì đó. Phương Đông kiều dựa vào Phương Xuân Huyền trong lòng ngược mắt thấy phương xuân huyền kia ấy náy tự trách không thôi, nàng cảm thấy ngoài ý muốn rất nhiều, còn có một ít bất đắc dĩ. Nói thật, phương đông kiều đối đại phòng người ấn tượng đều không tốt, hoặc là nói đúng trừ bỏ nhị phòng bên ngoài phương ra người, phương đông kiều thái độ nhất quán đều là thực lạnh nhạt. Đối với bọn họ, phương đông kiều tự giác mà đưa bọn họ hoa tới, rồi thân nhân ở ngoài trong phạm vi, bọn họ đều là không cần nàng quan tâm có huyết thống thượng quan hệ người xa lạ. Cho nên đối với bọn họ, Phương Đông Kiều là có thể không thèm để ý liền không thèm để ý, thật sự không có cách nào phải đối thượng, như vậy nàng cũng không sợ một trận chiến. Nhưng mà, nàng không nghĩ tới chính là cực phẩm đại bá mẫu ra sẽ ra một cây hảo mang tới. Phương Xuân Nguyễn đối đãi nhị phòng thái độ, có thể từ nàng chân thành trong ánh mắt nhìn ra được. Tới, nàng là thiệt tình hướng nàng nhận lỗi tới. Chỉ là Phương Xuân Nguyễn như thế thân thiện thái độ. Ngược lại làm Phương Đông Kiều cảm thấy sự tình không dễ làm, nàng thực dối rắm bùn có thể đối đại phòng mọi người đối xử bình đẳng, thái độ nhất trí, nhưng là hắc mã đôi cố tình ra một con con ngựa trắng, vẫn là một con thượng đẳng con ngựa trắng, này liền khiến cho Phương Đông Kiều không thể không cải thiện thái độ, nói, nàng tổng không thể mặt lạnh đối với thiện tâm Phương. Xuân Huyền đi, đại tỷ tỷ, ngươi trước đứng lên đi, ngươi vẫn luôn ngồi sồm. Kiều Nhi cảm thấy đại tỷ tỷ sẽ rất mệt. Phương Đông Kiều Sam Phương Xuân Uyển đứng dậy, nàng tuy là lần đầu tiên nhìn thấy Phương Xuân Uyển, nhưng là không ảnh hưởng nàng đối phương Xuân Uyển có hảo cảm. Tỷ tỷ không ngại, Kiều Nhi khỏi hẳn mới là đáng được ăn mừng sự tình. Tỷ tỷ thật sự thật cao hứng, thật cao hứng Kiều Nhi không có việc gì. Cảm ơn ông trời làm ngươi không xảy ra chuyện gì. Phương Xuân Uyển yêu thương mà xoa Phương Đông Kiều sợi tóc. Nàng từ trên cổ tay rỡ xuống một con vàng dòng vòng tay, bộ tới rồi Phương Đông Kiều trên cổ tay. Tỷ tỷ hôm nay vội vàng tới cửa, không kịp cấp Kiều Nhi bị cái gì lễ vật, cái này vòng tay liền đưa cho Kiều Nhi, cũng có thể đương mua chút đồ bổ cấp Kiều Nhi bổ bổ thân thể, Kiều Nhi nhìn quá gầy. Cảm ơn đại tỷ tỷ, chính là này vòng tay quá quý trọng, Kiều Nhi không thể nhận lấy, thỉnh đại tỷ tỷ lấy về đi thôi. Phương Đông Kiều không nghĩ chịu Phương Xuân Nguyễn nhân tình, phải biết rằng thiếu nợ dễ dàng, thiếu tình khó còn, chính là Phương Xuân Nguyễn là thiệt tình muốn cấp Phương Đông Kiều, ánh mắt của nàng thực bị thương, liền như vậy hai mắt đấm lệ mênh mông mà nhìn Phương Đông Kiều, xấu hổ, hổ thẹt, ai náy, thần sắc phức tạp thật sự, tỉ tỷ không có cái khác ý tứ, chỉ là, chỉ là tưởng cấp Kiều Nhi, Phương Xuân Nguyễn nói không nên lời, miệng nàng vụng về không biết nên như thế nào biểu đạt, nhưng là Phương Đông Kiều lại đã là Minh Bạch Phương Xuân Huyền Tâm ý. Nguyên nhân chính là vì nàng Minh Bạch thật sự, cho nên nàng kiên quyết không thể nhận lấy. Bởi vì này một khi nhận lấy, ngày sau Đại Phòng hút mắt một khi tiến đến, trung gian kẹp một cái Phương Xuân Huyền, nàng Phương Đông Kiều sau này hình sự liền sẽ bó tay bó chân. Đại tỷ tỷ Tâm ý Kiều Nhi Minh Bạch chính là Kiều Nhi thật sự không thể nhận lấy. Bên kia đại bá mẫu, khả năng còn cần đại tỷ tỷ qua. Đi chiếu cố đâu? Phương Đông Kiều lời vừa nói ra, Phương Xuân uyển còn có cái gì không rõ, lập tức nàng đem vòng tay bộ xoay tay lại trên cổ tay, xoa xoa nước mắt. Tỷ tỷ đã biết, là tỷ tỷ lỗ mãng, thiếu chút nữa lại liên lụy Kiều Nhi. Lấy lưu thị khắc nghiệt tính tình, không chừng đến lúc đó sẽ nháo ra cái gì thị phi tới. Hiển nhiên phương xuân uyển cũng minh bạch nàng bản thân mẫu thân là nhân vật kiểu gì tất nhiên là không dám cưỡng cầu phương đông kiều nhận lấy vòng tay chỉ phải ngài ngài kỳ nào mà nhắc nhở một phen kiều nhi tỷ tỷ không thể lưu lại nơi này lâu lắm miễn cho sinh ra thị phi tới tỷ tỷ lại đây trừ bỏ vấn an kiều nhi ở ngoài còn tưởng nói cho kiều nhi một tiếng thỉnh kiều nhi chuyển cáo nhị thúc phụ cùng nhị thẩm nương nói ta nương không có nghĩ kỹ khả năng chờ ba cái cứu cứu tới nương khả năng sẽ tới nhị phòng tới làm ấm ý cho nên kiểu nhi chuyển cáo bọn họ một tiếng chạy nhanh đi ra ngoài trốn trốn đi Phương Xuân huyển nói xong này phiên lời nói để chân liền ra nhị phòng nàng không nghĩ bởi vì nàng bản thân lại làm nhị phòng bị mẫu thân cấp mắng thượng bởi vì Phương Xuân huyển rời đi bước chân là cực kỳ nhanh chóng Phương đông kiểu nhìn Phương Xuân huyển đi ra ngoài thầm thở dài một tiếng Cái này ôn nhu thiện lương đại đường tỷ, trong lòng khẳng định rất thống khổ đi. Một bên là mẹ ruột cùng thân đề để ngang ngược vô lý, một bên là nàng cái này đã chịu thương tổn tiểu đường. muội nàng rất muốn làm hai bên biến chiến tranh thành tơ lụa Nề hà liền đại bá mẫu tính tình là tuyệt đối không có khả năng như vậy bỏ qua, mà nhị phòng cũng không có khả năng ngồi chờ chết, chờ làm đại phòng người lăng nhục tới cửa, như thế. Hai bên hôm nay tất nhiên sẽ có một hồi không ngủ không nghỉ ác chiến, như vậy phương xuân huyển này tới, trừ bỏ lương tâm thượng băn khoăn bên ngoài thượng là thế đại phòng tới xin lỗi, chi bằng nói chỉ đại biểu nàng bản thân thành ý. Chỉ là người như vậy nhi, quán thượng như vậy không đáng tin cậy cha mẹ huynh đệ, thật sự là đáng tiếc. Bên sườn cung thiên du vuông đông kiểu vẻ mặt do dự, rồi giắm, lập tức liền đã mở miệng. Ngươi yên tâm. Tiểu gia ta cũng là cái biết lễ nghĩa người. Ngươi cái này đại đường tỉ, nhưng thật ra cái tốt, đợi lát nữa làm ấm ý lên, tiểu gia đáp ứng ngươi, không bị thương nàng là được. Phương Đông Kiểu thấy cung thiên du một bộ đại giá tư thái, trên chán tức khắc toát ra ba điều. Nói thật, nếu không có lúc ấy trong thân thể hắn ác ma máu bùng nổ, lấy thực lực của hắn, xác thật có thể đem một đầu gấu đen cấp chế phục chỉ là hắn không thể đối phương Đông Kiều nói rõ trong thân thể hắn có ác ma máu, sợ Phương Đông Kiều từ nay về sau đều sợ đến trốn tránh hắn rất xa, hắn không nghĩ nhìn đến Phương Đông Kiều sợ hãi hắn bộ dáng, cho nên lấy đại ý hai chữ chẳng qua mang quá. Mà Phương Đông Kiều như là Minh Bạch Cung Thiên Du ngay lúc đó chạng huống, nghĩ đến, lúc ấy nếu không có trong thân thể hắn tà độc bùng nổ, nói vậy kia đầu gấu đen chắc chắn bị hắn đánh gục. Như vậy tưởng tượng Nàng cảm thấy lúc ấy là nàng oan uổng hắn, cho rằng hắn không biết tự lượng sức mình, cố ý đi treo chọc một đầu gấu đen tới, thiếu chút nữa hại nàng thân nhân. Nếu không có đại ca Phương cảnh thư kiên trì, nếu không có nàng sợ tiểu tử này chết ở trên núi cấp Phương ra rước lấy mầm tai họa, Phương Đông Kiều lúc ấy liền tưởng từ bỏ cung thiên du. Tùy ý này ở trên núi tự sinh tự diệt, lúc trước như vậy tiết hận ý tưởng, làm Phương Đông Kiều hiện tại hồi tưởng lên. Liền cảm thấy khuôn mặt mạc danh mà nóng lên Cái kia, cái này Phương Đông kiểu rảo ngón tay Cắn môi dưới, xấu hổ thật sự Có nghĩ thầm phải xin lỗi đi Nàng lại nói không nên lời Hiện tại nàng Thật là hối hận thật sự Nàng một cái ngụy lở ly như thế nào Liền cùng một cái thật sự tiểu sâu ta khiêng thượng đâu Kỳ thật Liền tính trước mắt cái này sao? Tuổi nam đồng thật sự không biết Trời cao đất dày mà đi treo chọc một đầu gấu đen Nghĩ đương đánh hùng anh hùng chơi uy phong một phen, kia cũng là có thể lý giải, cho nên xét đến cùng, là nàng bởi vì này một đời thật vất vả được đến thân nhân thiếu chút nữa đánh mất mà đem đầy ngập lửa giận đều phát tiết ở cung thiên du trên người, ai kêu nàng bản thân trong lòng buồn bực, xem cái này tiểu thí hài không vừa mắt đâu, cung thiên du nhìn phương đông kiều ấp úng, một bộ muốn, nói lại thôi bộ dáng. Hắn nhận định phương đông kiều là ở coi khinh hắn bản lĩnh, lập tức càng thêm mà bực. Ngươi chơ, tiểu gia này sẽ liền trước đánh tới cửa đi, làm ngươi kiến thức kiến thức tiểu gia ta chân chính thực lực. Cung thiên du nắm chặt trong tay hỏa lân tiên, một bộ muốn lao ra môn đi đánh lộn tư thế. Chờ một chút, phương đông kiểu biết được cung thiên du này một lao ra đi, nhà bọn họ chính là có lý cũng biến thành không lý. Còn tưởng cùng tiểu gia ta nói, Cái gì? Cung Thiên Du tuy là khí hống hống ngữ khí, nhưng là vẫn là dừng bước chân, xoay người nhìn Phương Đông Kiều, muốn nghe nàng nói cái gì đó. Phương Đông Kiều biết được nàng là chạm vào Cung Thiên Du đau chân, chạy nhanh cười vỗ thuận hắn một thân bén nhọn lập thứ. Là cái dạng này, ta đâu tin tưởng ngươi vừa ra đi là có thể đủ đưa bọn họ hết thảy cấp đánh ngã, chỉ là, chỉ là cái gì? Cung Thiên Du ngực đổ kia khẩu khí thông thuật, nói chuyện khẩu khí cũng hòa. Hoan xuống dưới, kia trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ cũng không hề là chật căng. Chỉ là đợi lát nữa ngươi lại đưa bọn họ một đám đánh thành cái huyết người, sẽ dọa hư nhà ta tứ ca. Ngươi cũng biết, lần trước ngươi đem đại bá mẫu đánh đến cả người là huyết, ta tứ ca đã kinh hách một hồi. Lần này ngươi nếu là lại đánh ra như vậy nhiều huyết người tới, ngươi nói ta tứ ca có thể hay không trực tiếp bị sợ hãi Nga. Phương Đông kiều đi qua đi, kéo cung thiên du tay, cho nên liền. Tính vì nhà ta tứ ca, ngươi cũng không thể lao ra đi đánh giết bọn họ. Nhà ngươi tứ ca cũng quá vô dụng điểm, bất quá ngươi nói nhưng thật ra lời nói thật, đến lúc đó sợ hãi ngươi tứ ca, ngươi về sau tất nhiên đều sẽ không lý ta, ta xác thật không thể lao ra đi đánh giết bọn họ. Cung Thiên Du gái gái cái ót, nhăn chặt mày, nhưng là làm tiểu gia bó tay chịu trói, ngồi chờ chết, cũng không phải là tiểu gia ta nhất quán hành sự tác phong. Nếu là ngày sau bị tiểu gia người, nhà biết được, tiểu gia đã có thể ở bọn họ trước mặt không dám ngẩn đầu, chính là ném đại thể diện. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ngươi ném mặt mũi, ta lần này có thể hay không đánh cái thương lượng, đổi cái không huyết tinh phương thức giáo huấn bọn họ. Phương Đông Kiều cười vỗ vỗ cung thiên du bả vai, cái gì kêu không huyết tinh phương thức, ngươi chẳng lẽ không nghe nói qua sao, hoan ra ngõ hẹp dũng giả thắng. Dũng giả tương phùng trí giả thắng Hôm nay ngươi như Thật ra có thể dùng ngươi roi thắng những cái đó anh chàng lỗ mãng Nhưng là ngày nào đó nếu là gặp được cùng ngươi không sai biệt lắm Hoặc là võ công ở ngươi phía trên Như vậy ngươi liền phải nghĩ cách lấy dùng trí thắng Phương đông kiểu một đôi mắt to sáng long lanh Hoan ra ngõ hẹp dũng giả thắng Dũng giả tương phùng trí giả thắng Những lời này tiểu ra ta như thế nào trước nay không nghe nói qua cung thiên du buồn bực, ta đại ca giáo tự, ta là từ một quyển tạp, thư thượng xem ra, phương đông kiều mặt không đỏ tâm không nhảy mà nói dối, xong rồi còn lời nói thâm thiế mà cấp cung thiên du thuyết giáo, cho nên ngươi không nghe nói qua, không đại biểu liền không tồn tại. về sau a, ngươi nhưng đến hảo hảo đọc sách mới được, chỉ cần côn bổng chơi đến hảo là vô dụng, còn phải hiểu được binh pháp mới được, phải biết rằng, ở chiến trường phía trên có thể đương đại tướng quân đều là có tài trí có mưu lược người, thống soái tam quân chỉ dựa và vũ lực thủ thắng là không có cách nào lệnh các vị tướng sĩ vui lòng phục tùng, còn phải lấy đức thu phục người." Cung Thiên Du thụ giáo gật gật đầu, "Tiểu gia ta hiểu được, liền cùng cha ta thường nói, chiến trường phía trên, binh bất yếm chá là cùng cái đạo lý. Ngươi là nói muốn phải dùng kế đối phó bọn họ, đúng không?" "Thông minh, trẻ nhỏ dễ dạy cũng" Phương Đông Kiều ngón tay bắn một chút cung thiên du ót, cửa sổ ngoại, không biết khi nào đứng hai đạo thân ảnh. Bạch y nhanh nhẹn, thanh y nghiêm nghị. Thiếu ra, muốn hay không? Hư, bạch y vươn ra ngón tay, điểm điểm như hoa cánh môi, cong lên nhật nhạt độ cung. Oan ra ngõ hẹp dũng giả thắng, dũng giả tương phùng trí giả thắng. Những lời này buồn thiếu ra cũng chưa bao giờ nghe người ta nói khởi quá đâu. Thú vị ánh mắt. Hồ ly mà mị lên, cửa phòng nội, hai tiểu nhân nhi lại còn ở tiếp tục đối thoại. Kia ý theo ngươi ý tứ, chúng ta nên làm như thế nào đâu? Cung thiên du toàn bộ lực. Chú ý đều tập trung ở như thế nào đối phó phương ra đại phòng kia nhóm người trên người, cho nên trực tiếp bỏ qua cửa sổ ngoài động tính. Tốt nhất chi sách tự nhiên chính là chặt đức đại bá mẫu nhà mẹ đẻ chỗ dựa, cũng chính là huyện lệnh đại nhân Mỹ thiếp liên di nương. Chỉ cần liên di nương thất sủng bị huyện lệnh đại nhân đóng gói về nhà nói, như vậy đại bá mẫu ra khí thế nhất định chưa hượng dậy nổi. Hơn nữa nhà bọn họ hành sự ở phạm vi trăm rằm nội đã sớm tạo vô số kẻ. Thù, như vậy đến lúc đó chỉ cần những người đó khiêu khích liền cũng đủ nhà bọn họ đi bận việc, nơi nào còn có nhàn công phu tới quản bọn họ xuất giá nữ nhi. Kia tiểu ra đi huyện thành trực tiếp phế đi cái kia liên di nương, xem nhà bọn họ còn dám không dám tác quái. Cung thiên du này xương mới vừa nói xong, đã bị Phương Đông Kiều chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Ngươi này trực tiếp hướng huyện Thành đi, trước đừng nói huyện Phủ Nha Môn không phải nhà ngươi khai, ngươi. Tưởng tiến liền tiến, liền nói kia huyện lệnh đại nhân hậu viện, không có cái trong ba tầng ngoài ba tầng phòng hộ, ít nhất cũng đến nhị ba tầng phòng hộ, có thể là ngươi dễ dàng đi vào đi sao. Nói nữa, không chờ ngươi phế đi liên di nương. Đã sớm kinh động hậu viện những cái đó hậu viện, chỉ sợ đến lúc đó không đợi ngươi tới gần liên di nương, ngươi liền trước bị huyện lệnh đại nhân trở thành tiểu tặc cấp quan tiến đại lao đi. Kia tốt nhất tri sách, ngươi không phải nói. Tương đương nói vô ích sao? Cung thiên du không vui mà chọn cao tả mi. Như thế nào có thể là nói vô ích đâu? Tốt nhất tri sách tuy nói an bài lên rất tốn công, nhưng chủ tính đúng chỗ, cũng là có khả năng thành công. Nếu tới một cái cấp bậc so huyện lệnh đại nhân quan chức cao nhất đẳng, ở huyện lệnh đại nhân trước mặt chỉ cần nói thượng một câu, dùng thiếp diệt thê, ngươi là muốn trên đỉnh đầu mũ cánh chuồn, vẫn là muốn say chết ở ôn nhu hương, phàm là không phải đầu bị. Lửa đá tàn phế huyện lệnh đại nhân, khẳng định sẽ vì con đường làm quan từ bỏ mỹ thiếp, hiểu không? Ngươi nói rất có đạo lý, chỉ là ngươi như thế nào sẽ hiểu như vậy nhiều. Cung thiên du tuyệt không thừa nhận hắn đầu không bằng phương đông kiểu đầu thông minh. Nhà ta có cái thần đồng đại ca, ta cái này làm muội muội, hiểu nhiều lắm một ít, cũng là bình thường, không phải sao? Phương đông kiểu trắng cung thiên du liếc mắt một cái. Hảo đi, tiểu gia thừa nhận ngươi lý do. Thực đầy đủ, chỉ là ngươi tưởng mưu kế chung nếu là không có tới một cái cấp bậc so huyện lệnh đại nhân cao nhất đảng quan viên đâu. Vậy ngươi tốt nhất chi sách không phải hoàn toàn vô dụng sao? Cung Thiên Du không phục lắm hỏi, như thế nào vô dụng đâu? Cái gọi là điều điều đại lộ thông la má, một kế không thành nhưng lại thi một kế, đại môn bị tắc nghẽn ta còn có thể từ cửa sổ bỏ đi vào, có hiểu hay không? Nếu là từ huyện lệnh đại nhân nơi đó xuống tay không thành, vậy từ huyện lệnh đại nhân hậu viện phu nhân nơi đó xuống tay, Trên đời này không có cái nào vợ cả sẽ vui mừng chính mình trượng phu sủng thiếp diệt thê, ta chỉ cần từ giữa hảo hảo mà an bài, cùng huyện lệnh phu nhân liên thủ, không sợ kia Liên Di nương không ngá đài. Phương Đông Kiều giả hoạt mà cười cười. Cung Thiên Du nhìn Phương Đông Kiều tươi cười, cảm giác một trận âm phong từ bàn chân thượng thấu đi lên. Tiểu nha đầu, ngươi có thể hay không không cần cười thành dáng vẻ? Kia, hắn trong lòng phát mau cảm thấy thấm đến hoàng Ta cười thành gì bộ dáng, Phương Đông kiều kéo kéo hai bên gương mặt, có chút hoang mang mà nhìn Cung Thiên Du. Cung Thiên Du nhìn Phương Đông Kiểu Thiên chân vô tà biểu tình, cảm thấy vừa rồi tất nhiên là hắn hoa mắt, hắn như thế nào có một loại nhìn thấy tiếu diện hồ ly tiểu cứu cứu cảm giác.